ư nhưng g quỷ quyệt, tuyệt điệu p ả n Thiên Phong biểu hiện n kích. khác chốt, Lạc Thời biểu mâu làm g ra ờ i i k h n ạ mạng c cưng cõi cùng chơi liều, thà rằng liều mạng cắn rằng, cũng phải bảo đảm ý thức rằng răng, thanh tỉnh. Nhưng liều, liều phải thà đứt đảm bảo ý khi hắn nhìn thấy hai cái bảo trạch đệ huynh đồng thời phun ra quần quẫn h ắ c khí dựa vào nhiều lần cùng s a trùng chém giết kinh nghiệm lập tức đánh giá ra đó chính là vô số nhỏ bé còn nhỏ s a trùng lập tức muốn rách cả mí mắt thất thố gào thét trương thanh dương liếc mắt qua liền biết kia hai người không cứu nổi thân thể của bọn hắn sớm tại lâm vào huyện cảnh lúc bị xem như nợ ấu trùng bùn một ấy cấp sáu trùng vương có thể nói là đáng sợ vô cùng nhân loại cùng xa trùng chém giết hơn ngàn năm ở giữa đều r ấ trương ít gặp thanh ế t cái cấp này c h ú g k á c Cấp trùng dương có thầm ể nói than một tiếng đưa tay hai đạo kiến quang bay đi đem thân thể hai người chém vỡ mất đi túi ra trói buộc vô số s a trùng bịch nổ tung một đoàn hát vụ ô hương ô hương phô thiên cái địa khuyết tán hướng bốn phương tám hướng một phần trong đó hướng lấy bọn hắn manh nào tới trương thanh dương cao dọ quát bên ngoài cẩn thận s a trùng tập kích tâm linh chi cầu tăng thêm thiện s ư ớ n g pháp âm chấn động đủ để chuyển xa đến ngoài động ngoài một cây số đồng thời cũng đem chỗ gần s a trùng chấn động đến rơi lạ t r ã b ổ nhào vào trước mặt một đồng c à n g là trực tiếp nổ tung thành bụi phấn trương thanh dương không dám để cho tí xíu nhiễm đến mình lúc này chống lên khí huyết phòng hộ cách ly không nở những cái tia bột phấn lại còn có quỷ dị hoạt í n h hơi dính trên liền lập tức lớn mạnh trong nháy mắt lại mu trương thanh dương miệng phát hạc âm vừa đem những cái kia hội tụ côn trùng cắn quét lại một đường nhỏ x í u hắc khí từ bên trong sông tới phi tốc té trên đất s a trùng thể nội những cái kia bị thiện sướng chân trắng s a trùng lập tức phục sinh đ ỗ n g nhiên chen trúc thành một đoàn lãnh lợi lẫn nhau cắn xé một cô i ữ t ậ n n g o a n lệ khí tức đồng thời sinh ra trương thanh dương lập tức minh bạch vẫn là cái kia trùng vương ý chí đang làm trò quỷ vật kia chết cũng không hàng đỉnh lấy đại hoang cường giả ý chí cải tạo mảnh này cấm vực đem sau cùng tinh hồn phân tán nhập huyết đằng bên trong lúc này lấy một loại nào đó quy tắc dẫn đạo nợ đê c ự trương, trương thanh dương ánh mắt quét qua phát hiện cái khác tản ra tiểu côn trùng nhao nhao bổ nhào vào huyết linh thai bên trên mấy cái cắn có hơn sát chui vào bên trong lấy không thể tưởng tượng tốc độ thôn vệ hết nội bộ tràn đầy sinh cơ cùng năng lượng nhanh chóng kích kén một lần nữa chuyển hóa hắn có chút sốt ruột chỉ riêng dựa vào chính mình vô luận như thế nào cũng thu thập không xong nhiều như vậy lúc này lạc thiên phong chậm quá mức mà đến thấy do tình hình trước mắt trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ khàn giọng mà nói không nghĩ tới gây là như thế lớn phiền phước trương thanh dương đánh gây hắn cảm khái bây giờ nói những cái kia vô dụng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem bọn nó toàn bộ diệt đi lạc thiên phong chán nản lắc đầu rất khó thứ này thật là đáng sợ nó tiềm phục tại nơi này mấy trăm năm chỉ dựa vào lưu lại ý chí bên trong một tia bản năng liền chế tạo ra phức tạp như vậy cả bẫy bố trí nhiều như vậy chuẩn bị ở sau căn bản sẽ không cho chúng ta thời gian từng cái thanh trừ Hắn chỉ vào trương ừ n g t ờ n Người g i à y nhất định n chết cực c kỳ ư ờ đại chiến h ế sĩ u y thanh nục của bọn ắ n tinh khí đều bị bồi dưỡng thành huyết linh huyết t bồi khí h đều bị i t r ư g t a n h dương tê cả ra đầu trước mắt như núi bạch cốt vô số cường giả khí huyết tinh hoa mỗi một k h ỏ a huyết linh thai đều có thể n ở ra một đầu tiên phong cấp xa trùng cái này nếu là thả ra làm lật ra đế đô cũng không thành vấn đề a không được nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản b ọ n chúng trương thanh dương trong đầu giống như quạt gió cùng chuyển các loại suy nghĩ đồng thời tay chân không ngừng che chở đám người xông ra động quật đi tới cửa lúc này lưu lại ngắt lấy huyết linh thai ớt tổ đám người toàn lực ứng phó ngăn lại những cái kia hướng ra phía ngoài bay t á n loạn xa trùng nhưng đối với gần trong gang tấp những cái kia nhanh chóng n ở lại bất lực bọn hắn cũng nhìn ra phiền phức lớn rồi từng cái gấp toàn thân đổ mồ hôi có đánh xa thủ đoạn hướng bên trong huyết linh tóc máu bắn thủ đoạn công kích đánh nát trọn vẹn trên t r ă m cái nhưng nổ tung trái cây bên trong đã có vô số ấu trùng ngay tại chỗ gặm nuốt sền s ệ tương dịch như t h ư ờ n g trưởng thành lớn mạnh xem xét trương thanh dương cùng lạc thiên phong bọn người ra bọn hắn vội vàng hỏi làm sao bây giờ lạc thiên phong nhất thời không có chủ trương vòng nhìn trái phải ánh mắt bên trong hiện ra một tiêm mờ mị rõ ràng là ẩn t à n g tại tảng đá mặt đất chỗ sâu t r ứ n g t r ù n g cũng bắt đầu n ở những người kia hoảng hốt ứng đối ố c còn không mang nổi mình úc căn bản không thể giúp bọn hắn nhất định phải nghĩ cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phụ để chịu tân biện pháp trong lúc cấp thiết ánh mắt của hắn bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn trong lúc vô tình đảo qua lạc thiên phong trong tay nắm chắc mini trường t h ư ơ n g đột nhiên có chủ ý mượn thương dùng một lát trương thanh dương một thanh tóm vào trong tay lạc thiên phong theo bản năng nắm chặt lửa đâm đâm ánh mắt đồng thời chứng tới tin tưởng ta trương thanh dương thản nhiên đối mặt ánh mắt thanh tịnh mà kiên định、Tốt. thời khắc quả quyết b u ô n g tay trương thanh dương tiến quát bảo vệ thân thể ta nhắm chặt hai mắt ngưng thần phản chiếu đem hết t h ể tư duy ý chí đều thu nạp đến bên trong trong vũ trụ tiếp theo một cái trước mắt tôn này phụ khắc cường giả p h ò tượng bỗng dưng mở to mắt hai con ngươi l ó e ra k i m quang trong miệng phát ra một tiếng thét ra lệnh xin tiền bồi giúp ta một chút sức lực tinh khí thần hợp hai là một xuyên đấu qua tâm linh chi cầu chấn động hướng ra phía ngoài thân thể của hắn bên trong cất dấu thanh long quyền kỉnh khí lập tức vận hành đem toàn bộ khí huyết đều cho điều động một mạch quán chú đến đầu kia mini trường thương ở trong ông trường thương phút chốc bành trường kéo dài đến chừng toàn thân triển khai một chùm hạo đạn kim quang đem trương thanh dương khí huyết chuyển hóa thành một hằng dài bay t r u n g quanh thân súng xoay quanh hướng về phía trước tại mũi thương bên trên ngóc đầu lên phát ra một tiếng k i n h thiên động địa trường âm toàn bộ trong động quật bên ngoài lập tức quấn lên một đạo c u â n phong vô số điểm sáng màu vàng lóng tinh tinh loẹ loẹ xuất hiện đã từng tạo thành lĩnh vực cấm chế còn x u ấ t lại ý chí cộng thêm tản vào bên ngoài núi đá đại địa ở trong khí huyết tinh hồn trương thanh dương cảm giác được những cái kia sau cùng lạc ấn tin tức n h o nhao mượn hẳn khí huyết trở lại sinh tách ra sau cùng một vòng hạo quang những kim quang này một mình không có chỉ một thoáng ở đây cùng bên ngoài tất cả đế đô phân hội s ủ n g thú chiến sĩ phàm là đã từng tu luyện qua chính thống pháp quyết đều cảm nhận được một cỗ thẳng vào linh hồn cổ vũ cùng rung động k i ế một tiếng long ngâm từ trong bọn họ vũ trụ vang lên từ tinh thần ý chí chỗ sâu sinh ra tỉnh lại ngủ say tại tầng sâu sinh mệnh huyền bí tất cả s ủ n g thú đều giống như điên cuồng đồng dạng bộc phát không tự chủ được dựa theo một cái kỳ lạ quy tắc vận chuyển khí huyết phát ra một đạo nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được kỳ lạ công kích ầm ầm trương thanh dương đỉnh t ư ơ n g hướng về phía trước đâm thẳng giản dị tự nhiên thường thường không có gì lạ một chiều con thần lòng kia thoát thương mà xoay quanh vô số vòng chỗ đến tất cả đằng la cũng huyết linh thai nao nhao, nhao pha thoái bị kim quan g quét qua nhất thời bốc hơi thành khí v ụ bị bỏng l à bờ phấn chương ba mươi năm phân đạo không thể cùng nhu đồ lạc thiên phong bọn người liên tục không ngừng đất né tránh những cái kia hát v ụ tránh cho bị hắn bổ nhào vào bắt đi tinh khí ngắn ngủi mấy hơi t h ở công phu bên ngoài phương viên mấy cây số vương phạm vi bên trong tất cả xa trùng toàn bộ quấn ngược tiến vào động quật rơi vào kia mở ra miệng rộng chỗ sâu mà sau đó kia gương mặt tuấn tú hậu phương cấp tốc sinh trưởng ra một đầu dài đến ba mươi mét đen nhánh trùng thân lơ lửng giữa không trung ốn lượn và m đạo mắt sinh sôi ra trên trăm đầu dài ngắn không đồng nhất xúc tu dương anh múa vớt x u n g quanh huy động phá không sinh ra từng đạo mắt trần có thể thấy s o n g chấn động văn xung kích vách động liên tục rung động lớn tảng đá từ bên trên l ò n g lẻo rơi xuống không tốt kia gặp quỷ đồ vật muốn thả đại chiêu mau chóng rời đi nơi này lạc thiên phong vội vàng chào hỏi những người khác ra bên ngoài chạy trốn nhưng xem xét trương thanh dương tựa như cái đinh đồng dạng đứng tại chỗ bảo trí ra thương tư thế không núc đ í c h toàn thân tản mát ra mịt mở kim băng cùng kia bay vút lên trường long hòa lẫn ánh mắt của hắn rơi vào lại dần dần biến lớn trường thương phía trên trần ch trong n y mắt trong động quật chỉ còn lại hai người trương thanh dương đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt nhưng hắn không cách nào phản đối cũng khó có thể động đậy giờ này k h ắ c này thể xác và tinh thần của hắn ý chí tinh thần k h í máu đều cùng kia trường long buộc c h u n g một chỗ khó phân lẫn nhau kiệu kim long đang điên cuồng c ư ớ p đoạn hắn các loại sức mạnh đồng thời cũng đem phong phú tin tức c h ả y ngược nhập trong đầu của hắn bên trong bao gồm vị kia đại hoang cấp cường giả cả đời kiến thức đối với thiên địa tự nhiên lý giải đối xùng thú lực lượng càng ộ đối xa trùng xâm nhập nhận biết đối võ công pháp quyết phân tích chờ một chút hết thảy lượng lớn tin tức xung kích dưới hắn cho dù là toàn lực vận chuy vẫn như cũng bị súng kích thất điên bắt đảo căn bản hoàn mỹ phân biệt trong đó chi tiết mà như thế ngàn năm một t h ở cơ hội tốt hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thà rằng mạo hiểm tiếp tục ở chỗ này kiên trì lạc thiên phong không do nội tình cho là hắn bị tái tạo kim long không chế được quay tiến hai đại cường giả trong chiến đấu khó mà tự kiềm chế m u ố n giúp đỡ cũng không biết như thế nào nhúng tay chỉ có thể ở một bên chờ đợi lo lắng đem không ngừng rơi xuống tảng đá đá n h bay ngăn cũng may hắn không cần chờ quá lâu đầu kia trùng sinh mặt người k h á i trùng đã tạo hình hoạt tất càn quét qua còn sót lại xa trùng kim long cũng chỉ bay múa, lấp lánh thân ảnh giữa trời lơ lửng biến thành kia đại hoàng cường đầu dòng thân người hương trào lý đôi trong tay ngưng tụ ra dài mười mấy mét t h ư ờ n g xa xa chỉ hướng trùng vương tuấn mặt lạc thiên phong ngừng thở khẩn trương nhìn chăm chú lên bọn hắn quyết đấu chỉ thấy người kêu mặt xa trùng đ ô n g dưng triển khai tất cả xúc tu trong n g á y mắt kéo dài trăm mét có thửa đại bộ phận lọt vào mái vòm nham thạch ở trong không biết sâu đến mức nào số ít vào bạch cốt mặt đất nổ tung mấy chục đạo sâu không thấy gay khe vỡ nát đốt xương suối phun đồng d ạ n g tứ phía phun tung tóe kéo theo lực trùng kích để chung quanh đất dùng núi chuyển toàn bộ phía trên hang động truyền đến như sấm đổ vàng ngàn vạn tấn đánh tới hướng mặt đất trong một mảnh hỗn loạn mặt người xa trùng phút chốc hướng về phía trước lao thẳng tới cùng lúc đó ngưng tụ thành hình hợp thể nhân long tái tạo hoàn tất phút chốc cắt ra cùng trương thanh dương liên hệ kim quang lóng lãnh uy nghiêm đầu lâu quay tới x o n g hai người gật đầu t h a m hỏi một chút sau đó phát ra thẳng vào tâm hồn kinh tiên long âm nhân thương hợp nhất kim quang bùng lên bá rồi chui vào xa trùng đại trương miệng bên trong trương thanh dương thân thể mềm lún kém chút ngồi dưới đất hắn toàn bộ tinh thần lực bị rút sạch trong đầu giống như chất đầy cục gạch đồng dạng nặng n ề toàn thân khí huyết tinh nguyên cũng bị rút đi ngay không nói hai lời quay đầu ra bên ngoài chạy hùng hục t h i ê n ứ n g dạng dung hợp tốc độ gần với kim bằng một cái hô hấp ở giữa hai người liền xông ra s ơ n động vừa mới đi tới cửa động bên ngoài liền nghe bên trong chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa gà o ghét một chùm cùng bạo khí l ạ n g theo sát phía sau phun ra thông đạo đem hai người thổi đến bay lên không bay ra hơn trăm mét xa lại nhìn kia phía đỉnh núi có trên trăm đầu đen nhánh xúc tu đột phá nham thạch chống trời mà lên đem chúng quanh ngột ngang lộn xộn sinh trường cây tối bụi cây bùi cỏ một mạch xoắn n t thôn vệ tất cả sinh cơ vật chất hóa nhập trong đó sau đó liền muốn chuyển hóa thành mặt khác hình thái nhưng một sợi từ mỗi một đầu sở trong tay cường lực bộc phát n ứ t vỡ đem bọn nó toàn bộ c á y thành màu đen m ả n h vỡ nhưng mảnh vỡ thoáng qua lại lần nữa tụ lại muốn tái tạo kia trương tuấn mỹ vô song khuôn mặt nhưng lần này kim quan g sẽ không cho nó thời cơ kim s á c quan g mang kiên n h ẫ n đất từ bên trong bắn ra không ngừng suy yếu phá hư xé nát mỗi một phiến hoàn chỉnh hình thể cho đến cắt chém thành càng ngày càng nhỏ xíu hạt tròn trương thanh dương phục thêm một khối hoành ngược lại trên cành cây đứng thẳng người bên trong trong vũ trụ liên tục vang lên thiện sướng hạt m i n để hắn vận dụng một tia tâm linh trí lực cảm giác được song phương lúc này ngay tại bộ phát chiến đấu chi tiết mấy trăm năm qua cả hai dây dưa thành một thể mặc dù trùng vương càng quỵ dị hơn khó lường chiếm thượng phong nhưng cũng v ẻ n v ẻ n ăn mòn đại hoang cấp cường giả ý chí đem cấm vực nội bên ngoài chuyển hóa thành có lợi cho hắn trùng sinh hoàn cảnh lại bất lực nhất cử phá tan c ô n g chế thoát khốn mà ra đồng dạng vị cường giả kia ý chí cũng thuận thế xâm nhiễm trùng vương chỉ là giới hạn trong bản nguyên d i ệ t tuyệt không đủ lực lúc này đạt được trương thanh dương toàn bộ tinh khí thần ủng hộ đồng nguyên thần lòng chi lực bổ sung để hắn đạt được ngắn mùi khôi phục càng kích phát trường thường cuối cùng mỹ năng cùng trùng vương đồng quy vũ t ậ n kim hát hai màu liều chết chi cuối cùng ngay cả cơ bản hạt nhỏ đều khó mà hình thành t r ú n g vương hắc khí nâng lên sau cùng một chút dư lực ý đồ ngưng tụ cũng chỉ là miễn cưỡng tạo dựng ra một t r ư ơ n g mơ mơ hồ hồ khuôn mặt nó ngắn n g ủ i thành hình bất quá vài giây đồng hồ liền tại một lần cuối cùng kim sáng l o n g lánh về sau triệt để tiêu vong sau một khắc phương viên một cây số đỉnh núi lầm vang sụp đổ ước vạn tấn cự thạch va chạm dẫn đến tác động đến mấy chục dòng địa chấn trương thanh dương bọn hắn cách gần nhất bị lao thét mà đến sóng xung kích thổi đến hư được hắn đứng không vững mắt thấy muốn bị bay tán loạn đá vụn tròn nện thành thịt muối lạc thiên phong lần nữa cùng sớm rút khỏi những người khác sẽ cùng tất cả mọi người lúc này đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trong thành chỉ gặp cuối cùng một đạo tráng kiện đùi mù trụ nhảy lên thượng vân tiêu mỗi người tinh thần ý chí đều rất giống có gió lốc thổi qua rung động không thể tự k h ô n g chế trương thanh dương thần khí suy vi yên lặng cảm thụ được vị cường giả kia một điểm cuối cùng ý chí tiêu vong trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt đau thương đúng lúc này bên hai truyền đến lạc tiên phong thanh âm được rồi mặc dù lần hành động này có chút mạo hiểm cuối cùng không dành tay mà về trương thanh dương quay đầu thắng nhìn lập tức ý thức được đối phương nói bóng gió nếp miệng lên một vòng nghiệm ai đem gấp nắm tại trường thương trong tay đưa tới lạc thiên phong nhiều muốn ít chút mặt s á t mặt có chút cảm thấy khó xử đến cùng vẫn là hai tay tiếp nhận cầm thật chặt mặc kệ trương thanh dương nghĩ như thế nào bọn hắn tính toán cầu cuối cùng đều tới tay một thương một tuấn h một trận chiến giáp cộng thêm mười mấy viên huyết linh hai chỉ chết chỉ là mấy người có thể nói là thu hoạch l ớ n a tiếp xuống trương thanh dương cơ hồ không lại nói tiếp đối với lạc thiên phong một mà tiếp cảm tạng cũng chỉ là nhàn nhạc cờ đầu lại cự tuyệt đối phương cung cấp chữa bệnh ủng hộ đề nghị để lái xe đem mình đưa thẳng về nhà khách hắn hạ quyết tâm từ hôm nay sau đó không ai nợ ai nhất phách lương tán chương ba mươi sáu đại thu hoạch con đường phía trước con mình đưa mắt nhìn trương thanh dương rời đi là ạ thiên phong trên mặt lộ ra một vòng phức tạp hơi biểu lộ những người khác lúc này chậm quá mức mà đến khó chịu kêu gạo thứ một cái nông thôn tiểu tử vẫn là chúng ta cho hắn cơ hội mới có chút biểu hiện túng cái gì sức lực ha ha đơn giản là vì tranh công xin thưởng giả bộ mà thôi có người cười lạnh tự cho là khám phá chất tướng lời này lập tức đạt được nhiều người phụ họa ta nhìn cũng là chuyện như vậy hắn một cái mười mấy tuổi nhóc con Tu trùng trong chút luyện công pháp hợp cùng bên có cậu pháp hợp vị kia m đánh đánh i giải n đánh đánh h bậy bạ q u ế t hết c ư ờ năm g địch, c thật kỳ n bản không ra bao lớn sức lực, càng bao chưa ra lực, sức một công mươi đại hoang bối đánh bại. Môn năm miệng mười, bầu không khí rất mau theo dụng tâm gặp thống nhất mà tăng vọt lạc thiên phong giận tái mặt đến quát lớn một tiếng tất cả c ơ miệng không phải ở bên ngoài nói loại lời này đám người sợ hãi cả kinh nao h nao h im ngay không nói bọn hắn có thể đối trương thanh dương xem thường lại không dám n ị c h lại lạc chấp sự mệnh lệnh lạc thiên phong rét lệ ánh mắt quét một chút bọn hắn phân phó mấy cái hạch tâm thành viên lập tức hộ tống thu hoạch trở về hang ổ căn cứ hắn cùng một vị khác trên danh nghĩa vi long thăm dò nghiên cứu sẽ quản lý lưu lại chờ đợi đế đâu người bên kia đến làm ra đất rung núi chuyển động tinh lớn cuối cùng hai vị cường giả tái tạo thân thể phát ra kịch liệt ý chí ba động đế đô lực lượng cảnh bị khẳng định đều phát giác được tất nhiên muốn phái người đến xem xét đến tột cùng Đám người rất nhanh tán đi, tán người nhanh rất trong đó một vị cao thủ xa xa khóa chặt lạc thiên phong hai cái những người còn lại phân tán sông vào cổ thành phế tích bên trong chú ý cẩn thận điều tra tường tình một trường phong ba rất nhanh tại đế đô lạng yên nhấc lên thần long hội đế đô điểm sẽ muốn hoàn toàn nuốt vào lần này thu hoạch còn có thật nhiều phiến p h ứ c phải giải quyết đây hết thảy đều cùng trương thanh dương tạm thời không quan hệ hắn một đường nhắm mắt dưỡng thần trở lại tân quán lúc s a u đã khôi phục hai thành thể lực bất quá tinh thần lực và khí huyết vẫn nghiêm trọng t â m hụt sớm chờ ở nơi đó phùng lao sư xem x é t hắn tiêu hao quá độ bộ dáng giật mình kêu lên không nói lời gì dựng lên đến đưa trương thanh dương cười khổ giải thích đều vô dụng cuối cùng ngay cả trương hiệu trường đều kinh động triệu phỉ vũ ba cái lần lượt chạy về nhà khách mấy đợt người lặp đi lặp lại kiểm tra xác định hắn không có trở ngại mới nửa là trách cứ nửa là an ủi một trận căn d ạ n cảnh cáo hắn về sau không nên tùy tiện đi mạo hiểm nữa làm loại kia công việc phát hiện gì thường nên quả quyết rút lui vì người khác lợi ích mạo hiểm là ngu xuẩn nhất hành vi trương hiệu trường bày ra hiếm thấy nghiêm túc biểu lộ ngự trọng tâm trường phê bình hắn thân là nam lăng thư viện khôi thủ sùng thú phân viện ngôi sao hy vọng nguyên ê n rõ ràng chính mình gánh chịu lấy chịu lấy trương thanh dương vân vân đồng ý t h ề t h ề không có lần nữa cũng biểu thị từ đây cùng đế đ ô phân hộ i đám người kia nhất đao lưỡng đoạn lại không vắng lai trương hiệu trưởng mới hài lòng vô vô b ả vai hắn hai tay chắp sau lưng c h ậ m ung dung rời đi các sư trưởng đều đi hết sạch triệu phỉ vũ nối mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi hắn cảm giác như thế nào lý bác hải cùng việt xu văn quan tâm hơn hắn lần này tao nộ làm sao lại làm ra lớn như vậy độc tĩnh trương thanh dương đối bọn hắn không có giữ lại đem việc trải qua tự thuật một lần nghe được ba người tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi đại hoang cấp cường giả chỉ là còn sót lại một điểm ý chí đều lợi hại như vậy còn có con kia trùng vương thế mà có thể kéo dài hơi tàn đến mấy trăm năm về sau thật sự là không thể tưởng tượng nổi hiện thực bên trong rất ít có thể nhìn thấy cấp sáu cường giả thân ảnh quân đội t o a c h ấ n các nơi chiến trường đại tướng cũng bất quá là cấp năm giải rác mấy vị mà thôi thật muốn tự mình mở mang kiến thức một chút bọn hắn lực lượng mạnh bao nhiêu chân chính di sơn đảo hải tội thành kiên quyết ngoi lên lợi hại lợi hại đối bọn hắn thần nghĩ nhanh ư ợ n g trương thanh dương không chút khách khí dội nước lạnh tạm thời đừng hy vọng gặp được loại kia cấp độ chiến đấu tốt nhất có bao ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có có người nói khoa trương như vậy lý bắc hải nửa tin nửa ngờ tiêu ngạo như hắn tự cho là thiên hạ không việc khó sớm tối có thể leo lên nhân loại đình phòng ngạo thị thiên hạ quần hùng trong lòng k h ô n g phục việt xu văn hơi tốt một chút nhưng cũng vô pháp tâm phục khẩu phục trương thanh dương lời nhác nói nhảm thoáng nhấc lên một tia lực lượng dựa theo vừa mới đạt được vị cường giả kia dẫn dắt tái tạo thanh long quyền pháp quyết hướng phía ba người phía trước không trung nhẹ nhàng vung lên chỉ một thoáng cả cái phòng bên trong chỗ có không khí đều bị ngưng tụ đến nắm đấm mặt ngoài đột nhiên nổ tung lúc hóa thành một đạo kiên cố khí tưởng cứ thế mà đem ba người đẩy ngang lấy bay ngược đến góc tường ba người vội vàng không kịp chuẩn bị ngay cả chút phản ứng cũng không kịp làm ra thẳng đến phía sau lưng trùng điệp đụng vào vách tường mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại lập tức phát phát hiện mình một thân lực lượng lại nửa chút không có khởi s ư ớ n g phòng ngự ý tứ đây là quyền pháp gì lý bắc hải kinh hãi năm nhất hắn vẫn cho là trương thanh dương tổng thể thực lực so ra cái mình nhưng vừa mới một quyền này nếu là làm thật hắn đã bị miểu sát việt xu văn lòng hiếu kỳ trăn đầy hai mắt tỏa ánh sáng gấp chằm chằm trương thanh dương cực kỳ muốn biết đáp án cùng quyền pháp không quan hệ là một loại vừa mới học hội lực lượng cao cấp phương pháp vận dụng. trương thanh dương không có ý định giấu giếm lấy bọn hắn đem thanh long quyền cách vận dụng nói một lần chỉ là không bàn giao thần lòng tổng cương cùng tâm linh bí thuật t ổ tại ba người kinh ngạc sau khi dập khuôn máy móc thử làm theo lập tức phát hiện đồng thời điều động tinh khí thần gân cốt khí huyết bụng bẩn ý chí là cỡ nào gian nan cũng may bọn hắn đều là tư chất mốc trời không chịu thua kiên trì trải qua thăm dò rốt cục miễn cưỡng nắm thành một đoàn lại dựa theo tu luyện pháp môn phát lực lập tức phát giác được cả người bên trong vũ trụ ẩm vang ngoại phóng có loại mình hóa thân đỉnh thiên lập địa cự nhân giơ tay nhấc chân có rời sông lấp biển tại chỗ nội thương triệu phỉ vũ thể nội l ồ n g vũ khé động nổi lên thần lực cấp tốc triệt tiêu mất kia cô đáng sợ p h ả n vệ thuần thế tu bổ lại vết thương nàng thở dài một hơi kinh ngạc nói cái này rất như là thần cách chủ đạo dưới ý chí hiệu làm thiên địa sinh linh lý năng lý bắc hải cùng việt xu văn riêng phần mình s ở xuống khỏe miệng x o a n mũi kinh hãi phát hiện đổ máu l ò n g vẫn còn sợ hãi nết nết miệng thở dài quả nhiên lợi hại loại lực lượng này ánh mắt của bọn hắn đồng thời sáng lên đây quả thực là chỉ rõ tương lai cố gắng chính xác phương hương a ở đây bước ba người triệt để minh bạch trương thanh dương là thực lực như thế nào cùng đạo hạnh tu vi trương thanh dương khiêm tốn khoát tay tuyên bố mọi người cộng đồng tiến bộ tiếp xuống liền cho ba người giảng giải v ậ n lực phát ngôn bên trong đủ loại quan khiếu cùng chú ý hạng mục không quan hệ tự thân thần long mỹ thuật có thể hay không luyện thành đồng phát vung vận dụng mấu chốt muốn nhìn ba người mình tu luyện kết quả thời gian ngay tại tốt đẹp nội bộ giao lưu chung trôi đi trương thanh dương cũng mượn cơ hội này một lần nữa làm theo cảm nộ g đạt được vô luận đối thần long bí thuật vẫn là ngũ cầm rèn thể thuật đều có toàn hiệu mới màn đêm buông xuống hạ tại lớn lỏng lớn mềm quyền pháp ý cảnh trạng thái giới thần n i ệ m yên lặng nhục thân tự hành phát động tạo hóa c h i công vô thanh vô tức hoàn thành tiên hạc dẫn nguyên thuật tiến đến dai ban ngày kiệt quệ tinh thần khí máu một buổi phục hồi Trưng tràng, tái nhập thi、đấu. Thiên địa đổi mới hoàn toàn tỉnh, trời mưa không nhập hoàn dạng cơn xanh không gì giác. là đổi mới đấu. địa trong suốt, một mắt chăm thanh dương Sau cảm mây, sơ xuyên tấu h qua thật dày kiến chống đạn nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài xàm cây mặt ngoài một vết nước bên trong có chịu khó con kiến khiêng hạt gạo lớn khối vụn ra bên ngoài bò đi lên nhìn trưởng lá biên giới treo một giọt s ơ n g trâu theo gió chập trờn đ ố n g nhiên rớt xuống giữa không trung hơi làm mềm lại hình dạng phong ánh sáng long lanh mặt ngoài phản xạ ra đường đi trên lao vùn vụt mà qua xe trong cửa sổ xe hành khách chính mở ra miệng rộng đi đến nhét vào một nửa bánh thịt thần mục như điện thần ý như nước tâm niệm đậm chỗ bằng mọi cách không cần tận lực phát động tâm linh trí lực Tâm hải của hắn rõ ràng chiếu ra phương viên trăm mét bên trong hết thể hải hắn chiếu phương dọi viên của ra ràng bên rõ đồng ộ động động n tính, ràng không quan nhiều hiện nghĩ không nhìn thấy cũng khó khăn. g sát rất tiết, tự trước mắt, thấy chủ chi khó rõ ra có đi đều đ sẽ ở dạng trong một ý niệm hắn có thể biết cả tòa tân quán bên trong tất cả mọi người đang làm gì thậm chí trong đầu cụ hiện đưa ra tư thái động tác p h ả n phất giống như áp đảo hư không thấu thị hết thể trở ngại quan sát tất cả trần tướng cái này mang đến so d i vãng bệ bụn u mấy chục lần lượng tin tức cần cường đại hơn tinh thần lực đến trèo chống xử lý hiệu năng trương thanh dương trong chốc lắt còn khó có thể quen thuộc mặt khác cũng cảm thấy loại hình thức này dưới hao phí tinh khí thần tốc độ quá nhanh Cũng may hiện ắ n r a tại ba kiện tàn tạ thần khí đều rơi vào thần long đế đều phân hội trong tay hồng tuấn c á t ý chí chuyển thừa lại đến đầu hắn bên trong chỉ là thâm niên lâu ngày thêm nữa lúc ấy chiến đến đồng quy vô tận trở nên tán loạn không chịu nổi tàn khuyết không đầy đủ tìm ra có thể dùng tư liệu cần thời gian cũng chưa chắc có thể chỉnh lý đầy đủ hai cái này trương thanh dương đều không cảm thấy đáng tiếc cái trước ba kiện thần khí căn bản là phế đi nội bộ khí linh sớm tử vong bản thể lọt vào nghiêm trọng phá hư lại bị trùng vương ý chí ăn mòn mấy trăm năm uy năng không kịp nguyên bản một thành cũng liền vật liệu coi như ưu tú có thể chịu được dùng một lát truyền thừa tư liệu cái gì trương thanh dương càng để ý hắn kinh nghiệm tri thức võ kỹ pháp quyết mình không thiếu cũng sẽ không bởi vì đối phương mà thay đ càng có một tầng trương thanh dương đối cái này tồn tại thật sâu rẻ chừng sợ hãi bọn hắn có thể lấy một tia không c h ọ n vẹn ý chí tá thi hoàn hồn như vậy mình nếu là chỉnh lý ra hoàn chỉnh truyền thừa cùng ti thức có trời mới biết sẽ có hay không có một cái mới hồng t u â n cắt từ mình trong ý thức sinh ra trương thanh dương kính nể đối phương vĩ đại tình cảm sâu đậm lại không nguyện ý s u n g làm bị đối phương đoạt xá trùng sinh đỉnh lô mặt khác hắn đối đế đô phân hội đám người kia triệt để hết hy vọng trách không được dư trưởng lão lưu hạ thủ nhớ bên trong đối thần long hội còn lại chi nhánh bên trong người khịt mũi coi thường thậm chí còn có cự h á n không lọt nổi mắt xanh nhìn xem lần này trong hợp tác biểu hiện đi lạc thiên phong đều coi là tốt vẫn tránh không được bị tham lam che đậy đầu não được rồi liền làm một lần không vui giao dịch lại nói ta cũng không chịu thiệt trương thanh dương tâm bình khí h ò a đem nó vứt ở một bên toàn bộ tinh thần đều trở lại thi đấu cấp trên mấy ngày giảm sọc bên trong đấu vòng loại mười sáu trong tiểu tổ người bị thua nhóm tỷ thí đã kết thúc nam lăng thư viện năm vị bị loại người tại quân tiểu t i ể u dẫn đầu hạ h a n g hái cố gắng miễn cưỡng bảo vệ mặt mũi không có một cái bị đào thải đến sau mười tên ở trong khán giả khẩu vị đều bị nuôi cái ăn Không kịp chờ đợi trong lấy thập lục cường vòng thứ hai bắt đầu thi、đấu. Trương Thanh lục cường Dương vòng giống đầu làm hạt giống tuyển thủ, viện hô h với lần n trước lại tiêu thăng một thăng. Trong vòng một đêm hắn lẫn vào tường sắt cổ thành thám hiểm hoạt động tin tức lan truyền nhanh chóng rốt cuộc lớn như vậy động tĩnh muốn giấu g i ế m cũng không đạt được tại thế lực khắp nơi c ố ý phủ lên phía dưới rất nhiều người suy đoán hắn nhất định phải đến bảo bối gì quả nhiên vừa vào sân mắt s á c người xem lập tức phát hiện hàn biến hóa trên người mặc dù trương thanh dương tận lực ẩ n t à n g làm sao tinh thần nguyên khí hồn phách phương diện tiến bộ không cách nào giả mạo tâm tính khí độ tùy theo cải biến g ơ tay nhấc chân càng lộ ra trầm ồn khí quyển trong lúc vô hình hoàn thành không chẳng đem vận sức chờ phát động đối thủ cho áp chế gắt ga o ở một vòng này đối thủ đến từ bắc tiên thư viện nguyên bản lòng tin mười phần muốn nhất cử l ậ p bản dẫm lên trương thanh dương tên tuổi thượng bị tới đột nhiên phát hiện toàn bộ lôi đại không khí giống như là có linh tính từ bốn phương tám hướng đem hắn bao quanh vây khốn mặc cho hắn cố gắng như thế nào cũng liền hô hấp đều vô cùng khó khăn người này kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt dựa vào một ngụm tinh thuần nguyên khí trọi cứng têu dên nói trương thanh dương ngươi không nên quá phận đừng tưởng rằng gặp may mắn được một ít trước đây cường giả di trạch liền có thể hoành hành vô kỵ ta từ trọng văn tuyệt sẽ không để ngươi đạt được a vậy liền mời đi trương thanh dương tâm cảnh hào không dao động cũng không có thu hồi áp chế ý tứ hắn hiện tại ý nghĩ đã thay đổi đã mình đủ mạnh cần gì phải che lấp ẩn tầng đâu lấy thế xét đánh lôi đình đánh thắng đối thủ chính là lớn nhất tôn trọng hai người đối thoại cùng biểu hiện tựa h ồ ngồi vững t r u y ề n môn trong chốc lát nhìn trên đài nghị luận ở mỹ không ít người than thở trương thanh dương vận khí tốt cẳng có một ít người gọi là một cái ước ao ghen tị một mực chuẩn bị lấy cái gì tưởng thành một nhóm người chẹp chẹp miệng thở dài lại để cho hắn giày vò xuống dưới chỉ sợ chúng ta thật sự cầm tiểu từ này không có cách nào nha cái kia còn có thể tính sao lương n h ị bất tranh khí quý ông chùm lại khinh thường dở trò thực sự cứng r ắ n trọng chúng ta phải dùng nhiều tiền nhờ người ngoài mới được vậy liền mời đi tưởng thanh thuận thế đã định c ự tốt che giấu đi ánh mắt bên trong trợt lóe lên vẻ đắc k tuyển thủ khán đài bên kia triệu phỉ vũ trên mặt sức những người kia quá phận cố ý hướng đại sư huynh trên thân vu hoan g i á họa thật sự cho rằng có thể tùy tiện khi dễ chúng ta người bên ngoài việt xu văn ôm cánh tay ha ha cười lạnh bọn hắn cũng liền này một ít tiền đồ hừ hừ hy vọng đám gia hỏa này về sau đ ừ n g đi ngang qua nhà chúng ta địa bàn lý bắc hải quay vỗ tay tin tưởng các ngươi trương đại sư huynh bả vai hắn đủ dày kháng được đang khi nói chuyện trên lôi đài đã đánh bác thiên thư viện từ trọng văn tuyển thủ lo lắng cho mình không kèm được tình tại nghẹn bạo phổi trước đó đoạt xuất chiêu trước ỉ vào cơ giáp đánh xa hỏa lực chiếm ưu đi lên liền đem mạnh nhất hỏa lực một mạnh chút xuống hướng trương thanh dương hai ống vai pháo v a n kích cánh tay trái xoay nòng súng máy hạ nặng g n cánh tay phải mini hỏa tiết tổ đầu sát thương trùng sáng trong miệng áp súc sóng â m buộc ẩm ẩm sẽ nát ngưng kết không khí đổ ập xuống đập tới trương thanh dương thân giống như cá bơi không cần tận lực phát động tâm đến thân đến vụ vụ mấy cái chuyển hướng tránh qua tất cả công kích liền ở tại chỗ bị tạc đến đá vụn bay tán loạn thời khắc phút chốc vọt đến đối phương cơ giáp ba mét bên ngoài lên tay một kiếm giản dị tự nhiên đâm thẳng đâm về hắn khoang hành khách t ừ trọng văn hiển nhiên nghiên cứu qua chiêu số của hắn biết rõ thử cốt kiếm sự sắc bén không chút do dự hành t h u â n đón đỡ đồng thời trước ngực đông dưng nổ tung một chùm sáng trói ánh sáng mưa hiện lên hình quạt bao phủ lại phía trước đem t r ư ờ n g thanh dương thân ảnh chìm không ở bên trong ta cũng không tin ngươi còn có thể tránh thoát đi t ừ trọng văn trong lòng hiện lên vẻ đắc ý hắn chiêu này ngấm ngầm hại người thế nhưng là cho tới bây giờ không trước mặt người khác hiện lộ qua muốn liền là c ô này đột nhiên sức lực k i a giày đặc quang vũ là trăm ngàn dễ thép hợp kim trâm tạo thành bị hắn đặc hữu kỹ năng trong nháy mắt làm nóng đến cực không ổn định trạ thái sau đó buộc phát bắn trụm đủ để đánh xuyên qua đại đa số trường sinh cấp sùng thú phòng ngự trương thanh dương cũng không có khả năng từ trọng văn suy nghĩ vừa mới chuyển đến nơi này đông dương phát giác được cơ g i á p chấn động bên trái súng m á y không hiểu thấu chót ra gió m gió, mưa ặ mưa. chiến sĩ cơ giáp thần kinh nguyên cùng khung máy mật thiết tương liên ngoại giới tùy ý một điểm xung kích cùng phá hư đều sẽ đồng bộ phản hồi đến người điều khiển đại nao tư duy bên trong thậm chí một chút tinh thần lực cường đại còn có thể bên trong trong vũ trụ giả lập ra chân hình thời gian thực phản hồi ra tổn hại tình trạng phụ trợ điều chỉnh thử cùng điều khiển Từ、trọng t văn làm đế đô thư viện hạt giống tuyển thủ vô luận thần kinh nguyên đồng bộ xuất vẫn là tinh thần lực cường độ đều là cùng thế hệ bên trong không thể tranh cãi mạnh lúc này phát phát hiện mình cơ giáp thiếu một khối bộ phận kia bộ phận liền là cánh tay trái hoặc súng máy là bị trương thanh dương lấy kiếm xào rượu chặt đứt động lực cùng thần kinh kết nối lại cơ hồ không bị tổn thương cơ giáp cùng súng máy phương thức dưới như ngoại khoa giải phẫu tinh chuẩn h á i đi mà xem như bị giải phẫu người từ trọng văn từ đầu tới đôi đều không phát giáp được đối phương là như thế nào đột phá mình tầng ngoài phòng hộ cảm giác bình chướng làm được điểm này chẳng lẽ ta cùng thực lực của hắn t r a n lệch thật có lớn như vậy ta không tin. t ừ trọng văn phản ứng có thể sưng mau lẹ trên cánh tay trái bộ giáp phiến lặng yên không tiếng động vỡ ra một tia ô quang không hề có điểm báo trước nổ bắn ra gần trong gang tấc trương thanh dương bị nhẹ n h õ n xuyên tấu lập tức bọt nước pha thoái chân thân từ phía bên phải chống r ô n g h i ể n hiện lại là đã đem hoàn hảo không chút tổn hại súng máy ném đến hắn trên lưng cổ quái hấp thụ ở nơi đó mà hắn kiếm lần nữa không có dấu hiệu nào cắt tiến cơ giáp vai phải đem một môn vai pháo y dạng họa hổ lộ cho nảy ra rơi n ắ m trong tay t a t r ọ n g văn cảm giác mười phần không ổn luôn luôn rất bình tĩnh đủ qu trương thanh dương nếu là muốn giết chết hắn vừa rồi một kiếm k i a xuyên tim liền đầy đủ hoặc là thủ hạ lưu tình đánh bại hắn càng thêm dễ dàng một chút nhưng làm được như vậy xuất quỷ n h ậ p thần kiếm thuật như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm trừ phi thực lực đã tuyệt đối siêu ra tự mình một cái đại cảnh giới kia là tuyệt đối không thể nào dưới thế công ấy t ừ trọng văn đem mình bước ra một thân mùa hôi dị trong c ổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống cơ giác mặt ngoài ầm ầm nổ tung một chùm quan vũ vô số nhỏ bé mảnh vỡ hướng bốn phương tám hướng không khác biệt bàn phá chân thân thừa cơ nhanh lùi lại hơn đột nhiên phát hiện trương thanh dương như giỏi trong x ư ơ n g không biết dùng thủ đoạn gì dính chặt mình lại đồng thời xuất hiện tại trước mặt ba mét bên ngoài trương thanh dương con mắt thậm chí không nhìn thẳng hắn tay phải nhìn như l ỏ n g l ỏ n g l ò è o lèo đất dẫn theo thử cốt kiếm tùy tiện một kích liền đem hắn bên trái vai pháo cũng đánh bay chật lách người đi vào cơ giáp đằng sau nhẹ n h ó m tiếp được đặt vào phía sau từ trọng văn bị kích thích đến hung á c cho rằng trương thanh dương là đang cố ý nhục nhá mình khẽ giật mình phía dưới thần kinh nguyên cùng cơ giáp đồng bộ xuất xuất hiện nhỏ bé ba động nhất thời vận chuyển không khoái dẫn đến toàn bộ thân thể thẻ rừng một chút trương thanh dương thế mà cũng đồng bộ dừng tay vọt đến năm mét bên ngoài hướng hắn c h o mày chiến đấu bên trong suy nghĩ lung tung ngươi dạng này rất dễ dàng thiệt thòi lớn a a a ta làm thì ngươi từ trọng văn trong đầu ông đến một chút nổ mặc kệ cái gì đánh xa gần đánh chiến thuật cơ giáp hai tay bá rồi bắn ra một kiếm một búa điên cùng gào thét lớn vừa người mánh nào tới trương thanh dương thất vọng lắc đầu ngay tại đối phương bổ chúng c h ư ớ c mắt tránh ra thử cốt kiếm nhẹ nhàng vậy một cái đem nó tay trái tận g ố c loại bỏ rơi cũng bay lên một cướp thần lòng vùng đôi đưa tay cùng kiếm đá ra đi xa mấy chục mét từ trọng văn tâm tính mất cân bằng phía dưới cơ g i á p tổn thương phản xung thần kinh nguyên mang đến không nhỏ đau xót làm hắn càng thêm cùng loạn mất k h ô n g chế cánh tay trái về sau phản gây đâm một cái từ chống đột bối n a n g bên trong tiếp nhận một cây đại đường kính bình xịt rút trở về nhắm ngay trương thanh dương bịt phun ra một chùm ánh lửa trương thanh dương dưới chân bất động thân thể lướt ngang đến phía bên phải lại làm ộ t kiếm đâm ở lưng túi thẻ cài lên lần này không thể trực tiếp đánh bay từ trọng văn không biết là giận điên lên còn là thế nào b u ồ n miệng kêu lên ta trang bị khoang thuyền làm ộ t thể thành hình đừng nghĩ lại dùng ngươi loại kia bẩn t h i u thủ đoạn phá hư nó thật sao trương thanh dương có chút hăng hái đi theo hàn bóng lưng cơ tới cơ lui vài chục lần bảo trì không sai chút nào khoảng cách cùng góc độ con mắt nhìn chằm chằm bối nang nhỏ bé kết cấu xem tường tận lúc này bên ngoài sân khán giả đều thấy c h ó n g năm viện thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay sáu mươi bốn vị tuyển thủ đánh nhiều như vậy trận không có một lần giao chiến như hôm nay trận này đồng dạng như thế quỷ dị nhất là trương thanh dương biểu hiện cùng hắn trước đây tất cả phong cách chiến đấu cũng khác nhau biểu hiện ra thực lực cũng là biến hóa long trời lở đất liền ngay cả quen thuộc nhất lý bắc hải ba cái đều nghẹn họng nhìn chân chối không biết như thế nào hình dung đại bộ phận người xem hoặc kêu sợ hãi hoặc nghị luận có chút tâm lý âm u người cho là hắn là đang cố ý ngược người hắc hắc hắc cười quái dị huýt xáo hồ nào người sáng suốt nhưng nhìn ra trong đó đến t ộ n cùng đặc biệt là tuyển thủ ngồi vào người bên kia đối trương thanh dương có càng thêm khắc sâu nghiên cứu lúc này không ít người hoảng sợ nói họ trương tiểu t ử quá càng hẳn rỡ vậy mà cầm từ trọng văn luyện tập người ta có càng rỡ thực lực đổi lại là chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua loại này tăng tiến kinh nghiệm tăng cao tu vi thời cơ a nói là nói như thế nhưng đổi chỗ mà xử đem mình thay vào từ trọng văn nhân vật không có ai sẽ cảm thấy thoải mái đế đô thư viện ngồi vào bên trong lương nhĩ cả kinh hoàng hốt thất thố ba phen mới bận muốn đứng lên đều bị người hung hăng để lại không có khả năng tiểu tử kia thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy hắn nhất định là h ô m qua được kỳ ngộ gì lương nhĩ so sánh tự thân hợp lý xuống nước chuẩn biết tuyệt đối theo không kịp trương thanh dương tốc độ tiến bộ trông cậy vào chính diện đánh bại hắn rửa sạch nhục nhã cơ bản thành hy vọng xa vời hắn cần một cái lấy cớ phòng ngừa mình buồn giận mà chết đường, đường lương thị đích hệ tử đệ đ ế đô thư viện thập đại tuấn tài thế mà so ra kém xứ khác khu ổ trốn xuất thân tiểu tử túi còn một mà tiếp kinh ngạc nhận thua trên mặt mũi không quà được chỉ có thể hướng cái này cấp chế nghĩ cũng tốt cho mình một cái thể diện nhận thua lấy cớ hôm qua tường sắt cổ thành làm r a động tinh quá lớn phàm là có chút tin tức con đường người đều có thể dò xét đến mấy phần tình huống chứng thanh dương vị này từ từ bay lên hôm nay chi tinh càng thêm làm người c h ú m ụ thần long điểm biết những cái kia người tại lạc tiên phong ngầm đồng ý dưới thả ra thật thật giả giả các loại tin tức ngầm trong vòng một đêm thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều loại suy đoán không ít người cùng biểu hiện của hắn hôm nay hai đ ê m so sánh lại liên tưởng đến những tin tức kia coi là đó chính là trận tướng cho nên nói t r o n g t ậ y vào đại đa số người lý tính suy nghĩ là rất khó nhân loại tính c h ơ chi phối d ư ớ i thường thường càng vui tin tưởng mình càng muốn đối mặt trần tướng đế đô thư viện ngồi vào bên trong một mực điệu thấp khôi thủ lúc này mở miệng các ngươi không nên nghĩ quá nhiều hẳn là học tập trương thanh dương loại này không b ư ơ n g tha bất cứ cơ hội nào ma luyện mình v õ kỹ tăng tiến tu vi cách làm chỉ cần có thể tiếp tục dẫn trước cùng thế hệ đứng vững chiều đầu những cái kia bị dẫm tại dưới chân kẻ thất bại trong lòng nghĩ như thế nào cảm giác được bao nhiêu khất n ụ c đều râu rĩa vâng khôi thủ lương n h ĩ bọn người cảm xúc có chút xa suốt r o n g miệm đáp ứng bản tâm vẫn khó mà tiếp nhận hàn dựa vào cái gì trương thanh dương cũng không biết sẽ khiến như thế phản ứng hắn trong lúc chiến đấu chỉ là lâm tràng linh cơ khé động khai thác chiến thuật như vậy hắn thể thuật thân pháp tinh thần lực cùng tâm linh bí thuật trải qua ngày hôm qua tẩy luyện điều chỉnh về sau bây giờ đã có duy tinh duy nhất nhập vi đặc thù lại thi triển mở thuần thục v õ kỹ phát hiện uy lực cùng tình xảo trình độ đều càng thượng tầng lâu hắn dùng vẫn là bắt phương phong vũ kiếm nhưng đã đột phá trước đây cảnh giới trước đây hắn tu luyện tới mưa gió không lọt cơ bản trình độ phòng ngự bắt đầu nước tắt không lọt lúc công kích tật phòng mật mưa của mánh bây giờ tấn thăng làm g i mặt gió mưa mặt mưa nhuận m ư n h như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm khó mà đề phòng nhìn như nhẹ nhàng kỳ thực vô khổng bất nhập kiếm thức triển khai chỉ cần là tinh thần lực của hắn quản lý t r u n g phạm vi bên trong đối phương có vẻ như nghiêm mật phòng ngự hệ thống đối với hắn mà nói tựa như là cái sàng đồng dạng trăm ngàn chỗ hở tư trọng văn đối với hắn ấn tượng vẫn dừng lại tại vài ngày trước tự cho là đối bắt phương phong vũ kiếm đầy đủ hiểu rõ hôm nay bỗng nhiên tao n ộ hắn khống tràng chiến thuật từ vừa mới bắt đầu đã đã rơi vào trương thanh dương tiết tấu ở trong ngắn n g ủ mấy hơi thở trương thanh dương đi theo cơ giáp biến ảo mấy chục lần góc độ đúng lúc này hắn đ ô n g dưng một kiếm n g h i ê n xuyên thử cốt kiếm bốn lượn như rắn vào hắn bôi nang một lỗ hổng bên trong chương ba mươi chín tháng liên tiếp thế không thể đỡ từ trọng văn cơ giáp cấu tạo cực kỳ tinh vi trên lý luận sẽ không tồn tại vô dụng vướng ngữ m ô đ ủ lệ càng sẽ không lưu lại có thể để người lợi dụng sơ hở đây là người máy hợp nhất đặc tính quyết định trương thanh dương nơi nhằm vào lỗ hổng tại từ trọng văn nhìn đến căn bản là không thể thừa cơ hạ làm càng rỡ căn bản không cần để ý tới nhưng đối với thử cốt kiếm sắc bén phá giáp năng lực vẫn là phải phòng bị một chút bởi vậy từ trọng văn biết do khó mà tranh né cũng tận khả năng lâm thời điều chỉnh cục bộ cơ giáp hơi kết cấu đem kia một chỗ phòng hộ tăng dày gấp đôi cho dù bị mũi xuyên tấu h một tầng phía sau vẫn có đầy đủ trở ngại lực lượng x u y một kiếm xuyên tấu h hợp kim cấu tạo phát ra nhỏ xíu tiếng vang ở chung quanh c h ấ n thiên hò hét bên trong lộ ra không có ý nghĩa từ trọng văn ngoại ý muốn không có cảm nhận được đau đớn kích thích lại kinh ngạc phát, phát hiện mình cùng bối năng ở giữa liên hệ bị cắt đ ứ t muốn điều khiển bên kia cơ cấu thế mà đã mất đi phản ứng không có khả năng hãn nghẹn nào kêu sợ hãi toàn lực vận chuyển thần kinh nguyên xung kích quá khứ như toan tập trung lực lượng đả thông nơi đó trở ngại chữa nhưng tất cả tinh thần cùng khung máy lực lượng đều như c h â u đất xuống biển đụng vào lấp kín l ẹ ra không nên xuất hiện tường bị thuận thế dẫn dắt đến xung kích hướng mặt khác một đầu mới thông đạo ầm ầm đụng vào cơ g i á p động lực ba o ngoại tầng phòng hộ trên trận từ trọng văn như bị xét đánh trong đầu ganh một tiếng tạm thời mất đi ý thức cả người cứng ngắc ở phía xa ngay cả đầu ngón tay đều không thể động đậy trương thanh dương lại là vui mừng mướm mày hắn mới công kích chiêu số thí nghiệm thành công tại khán giả không cách nào nhìn thấy bên trong cơ giác tầng thử cốt kiếm hóa thành dài nhỏ linh xạ bốn lượn sen kẽ từ bối nang cùng khung máy hợp lại năng lượng thần kinh truyền tâu trong thông đạo trôi vào nói đến phức tạp tại trương thanh dương thao tác hạ liền là chuyện trong né mắt mục tiêu đã thành hắn chấn động thử cốt kiếm rút ra cơ giác bả vai hơi dựng ngược lên đem tịch thu được súng máy vai pháo mô tổ nguyên dạng trả lại tiện tay lấy kiếm nhọn trọn điểm xuyên tắm một lần nữa treo đẩy về tại chỗ sau đó thong d i ô n g thối lui đến hai mươi m có hơn an tĩnh nhìn đối phương trọn vẹn một phút sau t ừ trọng văn lần nữa khôi phục thần trí thanh tỉnh theo bản năng nâng lên hai tay phát hiện lại chấp vá trình tề bên trong vũ trụ cảm giác quét hình một chút xác định động lực hạch tâm không có thực chất bị hao tổn chỉ là thần kinh nguyên phản vệ có chút nghiêm trọng nhất định phải thật tốt tính dưỡng một phen mới có thể khôi phục đây là toàn diện nghiền ép chiến đấu kết quả bất hạnh thất bại một phen là chính mình t ừ trọng văn trực lăng lăng nóng nhìn trương thanh dương vài giây đồng hồ không nói một lời quay đầu hạ tràng bổn trang chiến thắng chính là nam lăng thư viện trường thanh dương người chủ trì kéo dài điệu môn khoa trương hô lên kết quả nhìn trên đài ổn ảo tiếng la như cuồng phong c u ố n qua tầng trời thấp cực người thua chửi ầm lên thắng cũng không cao hứng biết bao nhiêu trương thanh dương thắng là đại khái xuất sự t ì n h trông cậy vào bạo lanh thiết định t h u a thảm cực hắn thắng tỷ lệ đặt cực cũng quá thấp rất nhiều người cực hắn trong khoảng thời gian ngắn lấy cực ít chiêu số liền có thể đánh thắng không nghĩ tới trương thanh dương l ầ m trận luyện tập không lý do kéo dài thời gian rất lâu để trận này dân cờ bạc cơ hồ không có thắng bạch bạch để nhà cái nhặt được đại tiến nghi cái này không theo lẽ thường ra bài tiểu tử quá ghê tờ má trương thanh dương mở mị không biết lại hại một nhóm lớn dân lý bắc hải dùng ánh mắt khác thường nhìn thấy hắn c h ậ t chập khen đại sư huynh thật biết kéo cựu hận a trước mặt mọi người bắt người ta lượt c h i ề u ngươi không sợ cùng đế đô thư viện kết tử thủ a trương thanh dương là thật không nghĩ tới tầng này s ừ n g sốt một chút lập tức thản nhiên cười nói tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào pháp nếu là ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra chắc hẳn bọn hắn tương lai thành cựu cũng có hạn người châu lý bắc hải so cái ngón tay cái tóm lại về sau cẩn thận để phòng điểm bọn hắn đi những cái kia danh môn đại tộc sau lưng có nhiều bẩn t h i đồng loại xuất thân hắn là tràn đầy hiểu rõ bất quá trương thanh dương coi là thật có thể chống đỡ được đối phương ám chiêu cố gắng có thể thuận thế dẫm lấy bọn hắn t h ư n g vị đạt được càng nhiều ưu hái hết thệ cũng khó nói vô cùng việt xu văn không hứng thú cái này quanh co mánh khóe không kịp chờ đợi hỏi ngươi vừa rồi dùng liền là hôn qua giảng một lấy sâu chi đạo lý đây là nàng từ tự thân xuất phát làm ra lý giải đi trương thanh dương nghĩ nghĩ gật đầu đúng vậy đem chúng ta thể xác tinh thần trong ngoài hết thệ quản lý chung tại một tâm ý thể bản thân cùng ngoại giới thậm chí địch lực lượng của ta đều hòa làm có thể lấy ta làm chủ không tràng cùng vận dụng chính là như vậy hiệu quả việt xu văn mặt mày hớn hở cười ha h a thỏa không bao lâu ta cũng có thể tấn tâm á triệu phỉ vũ thiện ý nhắc nhở cẩn thận ứng dụng nếu là gặp phải đối thủ thực lực tuyệt đối mạnh hơn một cảnh giới rất dễ dàng bị đảo khách thành chủ thì dù sao cũng là thẳng bức cao dai lĩnh vực phạm chủ ra chiêu như ngôn xuất p h á p tùy hiệu lệnh xung quanh hết thảy không có thần cách hoặc đầy đủ cao tinh thần ý chí rất khó thực hiện lại dễ dàng lọt vào phản vệ việt s u văn liên tiếp gật đầu tỏ ra hiểu rõ bất quá có thể đoán được nàng khẳng định sẽ tìm cơ hội làm như vậy cuối cùng triệu phỉ vũ nhỏ giọng dặn do trương thành dương gần nhất tốt nhất ít đi ra ngoài ngoại giới có tin tức gì chúng ta sẽ kịp thời nghe ngóng trở về nói cho ngươi có như thế chi kỷ đồng bạn trương thanh dương còn có thể nói cái gì chỉ có thể dùng phương thức của mình đủ khả năng hồi báo tiếp xuống hắn một bên nghỉ ngơi một bên quan sát đến tiếp sau tranh tài bất quá tiến vào thập lục cường tuyển thủ thực lực tương đối bình quân lại khó xuất hiện hắn loại này c ổ quái nghiền ép hiện tượng trương thế kiệt lúc trước chiến đấu bên trong tích lũy đầy đủ kinh nghiệm gần nhất làm ra một lần dẫn dắt tính cảm lộ đột phá ra sân biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn làm sao vận khí không tốt gặp được tây sơn thư viện bị n g ạ vị này đang vây công g á c rời khu tác chiến mà biểu hiện đột xuất một đời mới khôi thủ dung hợp hắn bạch hổ hết u y mạch s ủ n g thú bộc phát ra trường sinh cấp uy năng song phương giao thủ mấy chiêu trương thế kiệt thảm tao thua trận việt xu văn cảnh nộ không sai biệt lắm chiến thắng cùng tổ vị kia lực lượng mới xuất hiện tạp bài quân tuyển thủ cũng đánh bại trương thế kiệt nhưng thiết bại và o bị ngạn c h i thủ đào thải ra khỏi cục lý bắc hải thắng liên tiếp hai trận lại bị đế đô thư viện khôi thủ q u ý thiên thần cường thế đánh bại đối phương biểu hiện ra một loại trước đây chưa từng gặp dung hợp thần uy dung động tinh thần của hắn dẫn đến bên trong vũ trụ tinh thần lực một nháy mắt hoảng hốt bị a n h ra trọng thương triệu phỉ vũ thì ba trận chiến liên tiếp dựa vào thực sự trường sinh cấp cảnh giới tăng thêm trương thanh dương chỉ điểm sau、so、đốn ngộ tiền đến d i a i cường thế n g h i ê n ép cùng tổ tuyển thủ ổn tỏa h đầu danh tăng thêm trương thanh dương nhất cổ tác khí thắng liên tiếp cuối cùng tranh tài quyết ra bốn tiểu tổ đầu danh năm viện thi đấu hội tụ nhiều phương t u ấ n tài sáu mươi bốn vị hôm nay tri tinh ba l ự a t á c chiến trải qua gần một tháng dài rằng giặc thi đấu sự t ì n h cuối cùng quyết ra bốn vị không thể tranh cãi mới cao thủ một đời nam lăng thư viện độc chiếm hai tịch lại đều là sùng thú chiến sĩ chương bốn mươi chuẩn bị chiến đấu nhiều mặt di đ ộ n trận chung kết trước đó bốn vị tuyển thủ đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất bảo đảm có thể vì khán giả dâng lên một trận đặc sắc nhất biểu diễn ân nói là biểu diễn cũng không sai rất nhiều người kiên định cho rằng xuất hiện hai vị sùng thú chiến sĩ nhập vây tư c ư ờ n g nhất định là chủ sự phương tổ h ủy hội âm thầm thao túng kết quả mục đích là để tranh tài trở nên phong phú hơn có biến số dùng cái này hấp dẫn nhiều nhất người xem kiên trì đến cuối cùng bằng không mà nói trông cậy vào một bọn lông còn chưa mọc đủ nửa đại hải tử bình quân trình độ chỉ có đầm lấy tinh anh cấp dùng bọn hắn non nớt chiến kỹ tại trên trận đánh tới đánh lui khả năng hấp dẫn ở người trưởng thành nhất là những cao thủ kia chú ý sau lưng nhất định có người thao b à n thậm chí chính phủ công nhân đại lý lựa gạt rộng rãi không rõ chân tướng người xem tập trung thu hoạch mọi người tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt vô s ỉ dân gian phạm vi lớn dư luận như thế thậm chí không thiếu tiến đến tổ h ủy hội kháng nghị cấp tiến p h ầ n tử chính là đến tuyên dương khắp trốn thôi nhìn cuối cùng mấy trận kết quả sao tất cả thi đấu sự tình phiếu như thường sớm bán sạch thậm chí hoàng n ư u tăng giá cũng mua không được trương thanh dương bọn người không để ý đến chuyện bên ngoài đóng cửa tinh tu nhưng ở n h a u n h a u hôn loạn ý kiến và thái độ của công chúng che lấp lại năm đại thư viện các đại lao lại bị triệu tập lại họp trên danh nghĩa là thương thảo một chút thi đấu kết thúc sau tuyển thủ g a n bài không thể chỉ riêng để bọn hắn hao phí tài nguyên so với cái một hai ba xếp hạng m u ố n mức độ lớn nhất lợi dụng bọn hắn lực ảnh hưởng tạ o phúc cho đại chúng sáng tạo càng lớn giá trị các đại lao đều có thể hiểu được không phải ngươi làm tổ ủy hội là lòng từ bi mở thiện đường a chỉ là vẽ vào cửa mới kiếm mấy đồng tiền thư viện các đại biểu hết thể không có nhiều người tăng thêm chủ sự phương tổ ủy hội đại biểu một cái cỡ nhỏ phòng họp đều ngồi bất mãn mọi người lần lượt đến đông đủ về sau riêng phần mình nhập tọa uống trà bắt đầu nói chuyện phiếm đấu võ mổm vô tình hay cố ý cơ hội đều hướng về phía trương trở diệu viện trưởng dùng sức các người nam lăng thư viện năm nay khó lường a tứ đại chiếm hai tịch cũng đều là s ủ n g thú chiến sĩ ta nói lao trương hai năm này tại s ủ n g thú phân viện bỏ ra không nhỏ tiền vốn a các ngươi cũng không lo lắng khiến cho nội bộ mất cân bằng làm ra tranh chấp đông hà thư viện toàn quân bị d i ệ t tại thập lục cường bên trong đều chỉ có hai vị mười hạng đầu một cái đều không có mặt mũi ném đại phát cho nên không kèm được tỉnh vượt lên trước nổi lên trương viện trưởng cũng như lão cẩu chậm rãi gầy đẩy lấy tách trà có nắp bên trong bậm é p lạnh ngạt nói đều là bọn nhỏ nhà mình không chịu thuốc kém chúng ta những này làm sư trưởng thật không có giúp đỡ bao lớn bận điệu nói đến có chút hổ thẹn Phi, cái a nam lăng thư viện lần này làm ra bốn cái ưu tú tuyển thủ theo mọi người liền là cố ý phá hư đội hình vì sáng trói không để ý đại cục tâm hắn đang chết bác thiên thư viện cũng c ạ o đầu trọc tốt xấu còn có cái thứ tám duy trì mặt mũi cười tủm tìm nhìn xem trương chở rượu đi theo bỏ đá xuống giếng lao trương nói lời này có phải hay không có chút đối lý a không nói kia việt xu văn hưởng thụ trong quân thực huấn đặc quyền lý bắc hải lúc đầu cũng là máy móc phân viện thiên tài tiền đồ sán lạ ba năm trước đây vì sao đột nhiên truyền viện kia triệu phỉ vũ cổ thần truyền thừa không phải là trên trời rơi xuống tới càng đừng đề cập trương thanh dương ha tiến bộ của hắn tốc độ thế nhưng là trăm năm chưa từng thấy một lần lý lịch chi phong phú có thể xưng t r u y ề n k ỳ cũng không đủ đâu chỉ à muốn ta nói kia tiểu trương quả thực liền là cái thai hòa hấp dẫn khí đi tới chỗ nào phiền phức cũng theo tới chỗ đó ngươi n g ó n đó mới đến đế đô không một tháng tối thiểu làm ra đến ba lần động t i n h lớn phần này năng lực cũng là không người nào đế đô thư viện kéo xuống ra mặt đầu mâu trực chỉ trương thanh dương không nói cố ý tiểu trương l á o trương hô d ụ n g ý không cần nói cũng biết nghe nói như thế trương viện trưởng không vui đem chén trả ba hướng trên bàn dừng lại xảo kinh mà phát ra chấn động sóng âm xông các vị đại lao g i ậ mình chúng ta trương thanh dương học viện đại sư minh ba lần xuất thủ đều vì đế đô giải quyết lớn lao mầm họa nhất là ngày hôm trước lần này càng là đánh bại một vị trùng vương tàn hồn ngăn cản hắn phá vỡ đế đô âm mưu cái này cái cọc cái cọc kiện kiện công tích là đạt được đế đô tổng đốc đại nhân chính miệng khen ngợi quân đội cùng truy bắt tổng cục cùng nhau nhận định coi như thượng đạt nguyên láo viện cũng là khẳng định hắn công tích làm sao chư vị cảm thấy đây cũng là chúng ta nam lăng thư viện âm thầm chủ trì cố ý làm ra n â n người tiết mục cái này các vị đại lão mặc dù cực kỳ không vui thừa nhận nhưng sự thật rõ ràng vô luận trương thanh dương là suy thần Tóm ta lại người đông n còn trở thành giải quyết nguy cơ nhân lên g giải phải, chốt, thậm chí khen h cơ Tước trở quyết vật tấu trên. mấu đều ao tị, cải biến được biến sự t hà ậ vậy t thân thôi, thịp. Đối Đông khối người coi miệng hai lại rơi hắn kích như như pháo không h công lần sao dù sẽ đại lão lại không công tha đang muốn cắn s ủ n g thú phân viện cuộc khởi cái này một không hài hòa sự cố tiếp tục nổi lên đ ỗ n g nhiên cửa phòng họ bị dùng sức đẩy ra một vị thiếu tướng tại mấy cái trọng lượng cấp nhân vật chen trúc hạ c trà vào đám người cùng nhau xứng sở không phải thương lượng tứ cường thi đấu sao làm sao quân đội người dính vào hà lại là quân tình của cán bộ tham nhũng cao cấp năm đại thư viện viện trưởng cấp bậc đều là giao thiệp rộng hiện giao du khắp thiên hạ rất nhanh nhận ra người thân p h ậ n biểu lộ nhao n h a u nghiêm túc lên bọn hắn ý thức được lần này hội nghị chỉ sợ có nội t ì n h khác quả nhiên người tới nhập tọa về sau người chủ trì truy bắt tổng cục phó tổng bắt gõ gõ mặt bản gọn gàng mà linh hoạt mà nói người đều đến đông đủ nói nhảm liền không nói hôm nay mời chư vị tới là thương thảo một chút lần này thi đấu mục đích thực sự cùng tiếp xuống hành động an bài tình huống cụ thể mời quân tình cục trần thiếu tướng cho mọi người làm tin vắn trần thiếu tướng mặc không biểu tình sắp bén ánh mắt quét qua đám người trầm giọng nói ra mấy tháng trước trong ì n h b ta ngàn v năm được b i qua sa c h ủ n g cùng nhân loại trong chiến tranh song phương dùng bất cứ thủ đoạn nào sa trùng không chỉ một lần biến hóa thủ đoạn ý đồ cụ thể điều khiển nhân loại khôi lỗi chui vào nội bộ gây ra hỗn loạn có thành công nhưng cuối cùng đều bị đánh bại càng sâu người còn có vương cấp xa trùng hóa hình nhân loại chui vào về sau bí mật phát triển lớn mạnh đột nhiên nổi lên đó chính là hủy diệt thai t ư ơ n g tường sắt cổ thành chính là ví dụ chứng minh vô luận loại kia tạo thành tổn thương đều cực lớn nhân loại vì thế phát triển ra một loạt kiểm tra phòng ngự thủ đoạn phòng ngừa dẫm lên vết xe đổ nhưng ngàn ngày phòng t r ộ n cuối cùng sẽ ra chỗ sơ xuất có lẽ có người tìm đường chết gần nhất liền ra rác rưởi khu kia việc sự t ì n h tình huống rất nghiêm trọng sao đế đô thư viện đại lao nghiêm nghị hỏi quan hệ đến nhân loại trình thể sinh tử tồn vong thời khắc các đại lão lập tức b u ô n g xuống lục đục với nhau đem l ự c chú ý tập trung đến cái này càng thêm chuyện quan trọng phía trên trần thiếu tướng lại lượm bọn hắn một chút lanh đạo nói khi lấy được tình báo về sau quân tình cục liên hợp truy bắt tổng cục bí mật triển khai điều tra sơ bộ kết quả chứng thực cái này một tin tức độ chuẩn xác cũng bí mật bắt được một nhóm khả nghi phân tử hô có kết quả liền tốt các đại lão cùng nhau nhẹ nhàng thở ra bọn hắn lo lắng nhất là không có lựa thì sao có khói lại không cách nào chứng thực hắn tính chân thực u ồ n phí hết rất nhiều thời gian chỉ là phụ liền sợ có người thừa cơ chọn khởi sự đo bất quá xem ra tình huống tựa hồ cũng không quá lạc quan nếu không làm gì chuyên môn cho bọn hắn mở một trận thông gió sẽ lại là hiện tại cái này trong lúc mấu chốt h ả bọn hắn lập tức nghĩ đến lần này năm viện thi đấu hẳn là hết hạn đến trước mắt chúng ta giải được tình huống biểu hiện xa trùng cái này kế hoạch đã tiến hành rất nhiều năm tương đương một nhóm số lượng mô phỏng sinh vật người sớm đã lẫn vào các cái địa phương một chút bị phát hiện cũng kịp thời tiêu diệt toàn bộ vẫn có h ẩn số lượng đã thành công dung nhập xã hội của chúng ta bên trong thậm chí không bài trừ thay thế mấu chốt nhân viên chín trăm p ư ơ n g ngàn kế ẩn núp xuống tới từng bước một hướng quyết sách bộ môn trọng yếu thẩm、thấu. đã nghiêm trọng như vậy sao biểu tình của tất cả mọi người đều viết đầy n g h i ê trọng cái này phiền phức lớn rồi không nói những tên kia âm thầm chế tạo nhiều ít nhiễu loạn chỉ cần tin tức truyền hình ra mọi người lẫn nhau ở giữa ngờ vực vô căn cứ không tín nhiệm chính là đến phóng đại ngày thường mâu thuẫn xung đột coi đây là lấy cớ lẫn nhau đ ấ u đ á lập tức liền đem trật tự xáo trộn tốt đẹp đoàn kết cục diện sụp đổ đế đô thư viện đại lao nhất tay đặt câu hỏi phải trang tìm tới bọn hắn cộng đồng đặc thù hoặc là tìm ra phía sau màn người điệu khiến chỗ mô phỏng sinh vật người lại tương tự kiểu gì cũng sẽ có không đồng dạng sơ hở mà sa trùng sinh vật quần thể quyết định các cấp cấp cùng cá thể ở giữa có nghiêm khắc thống trị quản lý hệ thống tìm hiểu nguồn gốc tìm ra mạch lạc hẳn là khó không được hai đại tổ chức tình báo trần thiếu tướng đáp lần này sa trùng chế tạo mô phỏng sinh vật người là từ phôi thai tự nhiên sinh trưởng mà thành bề ngoài khí tức tình cảm tinh thần các loại đặc chất cùng chúng ta cơ hồ không có khắc gì duy chỉ có tại trong cơ thể của bọn họ vẫn lưu lại bộ phận ẩn tàng cực sâu chúa tể ý chí cùng dưới điều kiện đặc biệt mới có thể biểu hiện ra ngoài một loại nào đó đặc biệt thích có thể cung cấp trinh sát phân biệt. nghe nói như thế các đại lao nhao nhao lắc đầu cái này cũng không có cũng kém không nhiều lắm chúa tể ý chí dính đến cấp sáu trở lên tồn tại không giống cấp cường giả rất khó lập tức xem thấu đặc biệt thích hoặc là nói cổ g á i quen thuộc cái đồ chơi này nhân loại mình bây giờ liền phát triển ra đến vô số lâu dài hòa bình tăng thêm ăn no rồi không có chuyện làm rất là có một nhóm người đang nghiên cứu các loại cấp thấp thú vị ham mê lại hơn v â n nửa thuộc về thượng tầng giai cấp cũng không thể đem các nơi kỳ hoa câu lạc bộ câu lạc bộ hội sở hết thể đóng lại lần lượt từng cái kiểm tra thực hư đi kia lập tức sẽ làm được thiên hạ đại loạn trương viện trưởng n h ữ mày suy nghĩ một lát, đưa tay ra hiệu. lần này triệu khai năm viện thi đấu phải chăng còn có nhất trọng mục đích vì kiểm tra học sinh ở trong phải trăng hỗn c h ô n g có mô phòng sinh vật người cái khác đại lão cũng nhao nhao gật đầu tất cả mọi người có không sai biệt làm phỏng đoán dựa theo phía trước nói s a trùng muốn để mô phòng sinh vật người thẩm thấu đến cao tầng tốt nhất đường tắt liền là thông qua năm đại thư viện trước trở thành kiệt xuất tuấn tài lại trổ hết tài năng tiến vào bộ môn trọng yếu từ trọng điểm bồi dưỡng thiên tài tinh anh cấp bước nhanh chóng leo lên cao vị các đại lao âm thầm lo lắng nếu là nhà mình đám thiên tài bọn họ bị bắt tới chứng minh là mô phòng sinh vật người ảnh hưởng sẽ tương tri ác lệ ta trần thiếu tướng trần hồ đây chỉ là bước đầu tiên thông qua bọn hắn đang tuyển chọn thí luyện bên trong biểu hiện tăng thêm thi đấu bên trong t r i ể n lộ ra tin tức cơ bản có thể phán định hắn thân phận thật giả đám người nao h nhao gật đầu hai loại tình thế giới mỗi cái học sinh đều phải đem hết toàn lực biểu hiện đặc biệt là mánh liệt tinh thần ba động không cách nào giả mạo b hoàn toàn chính xác dễ dàng phát hiện khả nghi dấu hiệu như vậy kết quả ngày bình thường dậm chân một cái đều có thể chấn động địa phương trọng lượng cấp nhân vật tâm tình lúc này chi thấp thỏm cùng chuẩn bị nghe hải từ thành tích cuộc thi ra trường không có gì khác biệt top mười sáu mạnh không có gì thường trần thiếu tướng trực tiếp để lộ án mọi người cùng đủ nhẹ nhàng thở ra có thể bảo trụ nhân vật trọng yếu như vậy cũng tốt ta nhưng phía sau vẫn là có bốn mươi tám người đâu sau bốn mươi tám người bên trong khả nghi người có mười bảy tên trần thiếu tướng trên mặt hiện lên một nụ cười gắn cho các ngươi năm đại thư viện tất cả đều có cái gì ngươi xác định không có tính sai các đại lao phần phật tất cả đều đứng lên ấn lấy mặt bản chừng mắt hung hăng tiếp cận trần thiếu tướng cái này nhưng không mở ra được cho đùa a trực tiếp ảnh hưởng thư viện danh dự đâu mỗi một vị đại l a o đều là thiết kỵ trở lên cao thủ thậm chí không thiếu chủ tướng khả năng cùng nhau phát ra huy áp nhất thời hình thành một cỗ nặng n ề như núi khí thế bằng bạc chen đệ tới trần thiếu tướng trước mặt văn kiện lập tức bị nhấc lên cái bàn phát ra kết kết c riêng gì tùy thời đều có thể ép thành bụi phấn nhưng hắn mặt không đổi sắc tay trái nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái tất cả đập vào mặt uy thế như là đụng phải tường đồng vết sắt lập tức ngăn cách tại phía trước ba thước không được tiến thêm trần thiếu tướng tốt tu vi thâm hậu trương viện trưởng tán thưởng một tiếng dẫn đầu rút lui huy áp xin thứ cho l á o hủ lo lắng học sinh s ấ t ruột lô mang đường đột cái khác đại lão cũng nhao nhao thu tay lại thật, thật giả, giả trên miệng tạ lỗi cụ thể có mấy phần thành ý chỉ có có trời mới biết trần thiếu tướng tựa hồ không có bị chọc giận vẫn bảo trì cứng nhắc biểu lộ thản nhiên nói chư vị tâm tình ta có thể lý giải bất quá ta hy vọng không có lần nữa các đại lao không một theo tiếng nếu là tiếp xuống cũng không đủ sức thuyết phục chứng cứ bọn hắn mới mặc kệ ngươi quân t ỉ n h cục vẫn là truy bắt tổng cục thế giới loài người tinh anh quân thể cơ hồ đều xuất từ năm đại thư viện tùy tiện cái nào bộ môn đều có thể lôi ra một đống học sinh đến dám không nhận nhà mình trường học cũ sư t r ư ở n g có còn muốn hay không lan lộn đây là tra được tư liệu trần thiếu tướng không lại một lần nữa cường điệu cơ lấy văn kiện tiện tay ném một cái tự động chia năm phần tản mát tại các thư viện đại lao trước mặt trước viện trưởng bọn người xem xét liền minh bạch người ta khẳng định là chứng cứ vô cùng xác thực cái này giờ đến phiên đầu mình đau đơn tay đệ chặt văn kiện mỗi người tâm tư càng thêm chịu nặng nghiêm nghị hỏi các ngươi dự định như thế nào xử lý đã điều tra rõ bí mật bắt hán dư thanh bạch xếp vào bước kế tiếp kế hoạch tác chiến trần thiếu tướng không thể nghi ngờ hạ quyết đoán bước kế tiếp kế hoạch gì năm viện các đại lão lần nữa tập trung ánh mắt tại hắn t r ê n thân cái này vẫn chưa xong nhằm vào sa trùng thẩm thấu hành động l ị c hướng điều tra ra bọn chúng nợ căn cứ tìm ra chủ trì hành động thủ lĩnh nhất cử phá hủy chấp hành loại này hành động chương á c n bốn mươi hai đúc thần duy nhất tri cảnh nghiêm trọng như vậy c r ư ơ n g viện trưởng bọn người cùng nhau đổi sắc mặt đây cũng không phải là đùa dỡn quân tình cục cùng truy bắt tổng cục kia là nhân loại đối xa trùng chiến tranh hai đầu trọng yếu phòng tuyến một đôi bên ngoài một đôi bên trong là truy ự c tiếp q a n h bắt tổng cục phó tổng bắt cười khổ nói chúng ta trước mắt duy nhất có thể xác định là một nhóm niên kỷ tại trường ba mươi tuổi thanh niên cốt cản dinh hữu nhưng bọn hắn mỗi một cái vị trí đều cực kỳ mất cảm rút dây động rừng ngoài ra cho dù trong bọn họ có xa trùng mô phỏng sinh vật người cũng đã triệt để dung nhập cả quần thể cho dù có thiếu hụt cũng sớm nghĩ cách tiêu chửi sạch rất khó bắt lấy hắn sơ hở cho nên các ngươi chỉ có thể từ những n à y biểu hiện đột xuất học sinh trên thân tìm ra đường tại bảo đảm bọn hắn thân phận đáng tin tình hùng dưới tránh đi xa trùng t h a i mắt lại chấp hành phản kích hành động không cần cao tuổi cao thủ thanh danh là bởi vì mỗi người đều bị xa trùng ghi lại ở sách trọng điểm giám thị Trước viện trường bọn người là nhiều năm hồ ly thành tình Tâm nhãn nhất người chuyển viện nhiều bọn năm nhãn là ly hồ chắc chắn muốn đem thế hệ này thiên tài đều ném vào sinh tử vòng xoáy bên trong đi một khi gặp bất chắc n a m đại thư viện đem thụ trọng thương tổn thất này quả thực làm người khó mà tiếp nhận trần thiếu tướng khôi phục lại bình tĩnh lạnh mặt nói đây là trước mắt duy nhất có thể làm được biện pháp vì phối hợp bọn hắn hành động quân đội sẽ khởi xướng một đợt phạm vi lớn thế công mức độ lớn nhất k i ể m chế xa trùng sinh lực n h i u loạn bọn chúng chú ý phương hướng chúng ta làm hai tay chuẩn bị quân đội cao thủ làm bên ngoài các học sinh làm mặt tối đây chính là đã làm ra quyết định năm đại thư viện không đáp ứng cũng không được các đại lao ngơi nhìn ta mắt chầm mặc một lát chậm rãi gật đầu thượng tầng i sóng ngầm phun trào đồng thời trương thanh dương mọi thời tiết trốn ở nhà khách bên trong không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng khổ tu ngũ cầm công hắn lúc này tâm tính vô cùng tốt hoàn toàn không có bởi vì lên bảng tứ h cường cao hứng váng đầu não đối với hắn mà nói bất quá là nhất thời vinh quang đối thủ là ai d i a rịa trọng yếu là mượn cơ hội này đối t ự thân tu vi làm trình độ lớn nhất ma luyện hắn bây giờ nếm đến duy tinh duy nhất ngon ngọt toàn thân tâm vùi đầu vào tìm tòi tìm tòi nghiên cứu loại kia vi d i ệ u trạng thái phải đem tự thân tinh khí thần chờ hết thể lực lượng quản lý chung tại một đem thể xác tinh thần ý chí d u n g hợp trong đó r e n đúc ra độc thuộc về bình thần có thể lấy tự thân ý chí hiệu làm thiên địa tự nhiên trí lực tuy tâm sử dụng cải biến một vùng không gian quy tắc đây là thần quyền hành lấy thần cách hình thức ngưng kết cụ hiện thân cách bất hủ thì ý chí sinh mệnh l à c ấn vĩnh cựu khắc cấn tại thế giới vật chất vận hành pháp tắc bên trong này thần liền không ngã suy vong từ đây trên ý nghĩa rằng thần cũng không phải là chỉ là nhân cách hóa đặc biệt sinh mạng thể cũng là một loại quy tắc thể hiện đối với người tu hành mà nói thì là đúc thành hoàn mỹ bản thân vật chất tồn tại c h i thân ngưng tụ hoàn chỉnh ý chí quan niệm c h i tinh thần hợp hóa thiên địa tự nhiên không dễ pháp tắc là dùng ba hợp nhất mà thành t i ể u toàn vẹn không thiếu sót đặc biệt sinh mệnh cá thể loại này nhưng nối thẳng trí cao huyền bí tu hành tư duy ấ n đạo lý tới nói hiện giai đoạn trương thanh dương vốn không nên đụt vào nên tại hắn tập hợp đủ chín loại thần long bí thuật rèn đúc c h i t để quán thông thần thông tạo hóa mà thành thần l o n g chân thân lại lấy long thân thể nộ vũ trụ thiên địa trung cực tồn tại ý nghĩa quá sớm tiếp xúc cao cấp như vậy khái niệm rất dễ dàng lâm vào điên cuồng cho dù ngẫu nhiên đến dò một tia hào rượu khả năng bị đột nhiên vọt tới tin tức dòng lũ tươi sống no bạo bên trong vũ trụ chết oan chết cuồng cũng may trương thanh dương có tự mình hiểu lấy mà ặ khác hắn cũng còn không được đến trực chỉ trung cực pháp quyết yếu nghĩa đơn thuần là cảm thấy loại này rèn luyện ra một cái thuần túy bản thân tri thần phương thức có thể càng thêm hữu hiệu vận dụng toàn bộ lực lượng phát huy ra sức chiến đấu c à n mạnh nguyên bản tinh thần lực kh b á hạ nhai t í cộng thêm toan n g h e còn có thử cốt kiếm hắn một thân thượng vàng hạ cám lực lượng quá đa dạng mỗi lần điều động bây giờ là nói không chi phí khí lực trên cơ bản tâm tùy ý động tức có thể phát huy nhưng cuối cùng riêng phần mình phân tán bây giờ tạo hóa một cái hạch tâm chúa t ể đem tất cả lực lượng quản lý chung bắt đầu dựa theo nhu cầu tùy thời điều chỉnh chuyển vận lúc tu luyện cũng có thể lấy điểm mang mặt thật có thể nói là làm ít công to linh hoạt cơ động mấy ngày qua hắn một lòng một dạng h i ê n cứu tìm tòi nghiên cứu lấy mũ cầm rèn thể thuật là động công dẫn đường bên trong vũ trụ một mảnh vắng lặng đây là trong động có tĩnh đ trương đến c ự công chuyển thanh dương h n xuất quang còn lại đồng học cùng các sư trưởng nhìn thấy bộ dáng của hắn tất cả đều lấy làm kinh hãi trước đây hắn ông cụ non vững vàng bên trong không mất nhuệ n khí từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng dâng trào đấu trí hắn hiện tại vậy mà nội liếm gần như p h à m nhân không tận lực nhìn chăm chú thậm chí đều có thể bỏ qua hắn tồn tại thân thể của hắn cơ bản không tiết lộ ra ngoài tinh thần nguyên khí nhục thể thiên nhiên sinh vật bước s á n nhiệt cũng k h ô n g chế tại một cái cực thấp trình độ bên trên trong lúc hành tẩu ngay cả q u ấ y không khí sinh ra y ê u ớt gần sóng đều mấy không thể xem xét lý bác hải nhìn thấy cái này một dị tượng hai mắt chừng đến tăng tròn không dám tin vọt tới vồ một cái về phía bà vai hắn trong miệm nói ra ngươi đây là lại giải công phu hà trương thanh dương nhìn như không có di động bả vai là ở chỗ này lý bắc hải điểm rơi lại quỷ dị thiên gia tại chỗ ta đi ngươi làm sao làm được lý đại sư huynh khó được phát nổ nói tục không phải này không đủ để biểu đạt nội tâm của hắn kinh h ả i trương thanh dương cười nói chính là ta trước đó nói cái chủng loại kia phương pháp chỉnh hợp một chút tu vi ta làm sao lại không loại này lý bắc hải khoa tay múa chân khoa tay muốn tìm thích hợp từ để diễn tả lại phát hiện thiên đầu và tự khó mà dăm ba câu nói rõ ràng triệu phỉ vũ đôi mắt đẹp l o ạ lên tới ngắt lời được rồi về sau tìm thời gian lại nói tất cả mọi người đang chờ đâu hai người biểu hiện đã gây nên máy móc phân v i ệ n chú ý của mọi người nao nao lộ ra ánh mắt k h á c thường trương thanh dương thản nhiên t h o á n g nhìn đánh giá ra bọn hắn đa số trong bóng tối o á n thẩm cho là mình hai cái là cố ý diễn trò dạng này cũng tốt tỉnh phiên thức bất quá hắn cái nhìn kia về sau phát hiện bên tia tựa hồ thiếu một vị máy móc phân v i ệ n đ ồ n g học trương viện trưởng cũng không có cho ra giải thích cười dạng dỡ vì bọn họ cổ động mà hai người các ngươi không ngừng cố gắng tranh thủ cầm xuống tốt hơn thứ tự sớm lộ ra cái tin tức xếp hạng càng là gần phía trước ban thưởng càng có kinh hỉ nha chương bốn mươi ba tứ cầm chiến bị nhầm vào. Cái gì kinh hỉ? có thể hay không trước tiên nói một chút lý bắc hải có chút hăng hái mà hỏi trương viện trưởng lường hắn một cái tức giận khẽ nói như ngươi loại này ngay cả trước bốn mạnh cũng không vào đi người liền không cần hỏi thăm linh tinh a vô luận là cái gì tóm lại cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào Úc! xúc có ăn xẹp, tăng cao cảm xúc lập tức chỉnh cái, chờ chút cũng Cuối Lý lập làm lệnh liền lo lắng đại điều đi, minh hiếm thoải mái nói nói sư sẹp, một mà ăn tăng tăng thành. nhanh hắn xong, ống không không phất tháo thì Bất rất tay tốt. quá vậy mà so ta còn có thể trang không thể tha thứ dù là trương thanh dương mấy ngày gần đây nhất rèn luyện tâm cảnh thông thấu lúc này cũng không khỏi lên một chút g ậ n sóng ám đạo lý đại sư huynh ngươi làm sao thoát khỏi nam lăng thư viện thứ nhất anh tuấn lỗi lạc tên tuổi gánh vác về sau càng phát ra nói cười không bị trói buộc bắt đầu cực kỳ ảnh hưởng ngươi vĩ nạn hình tượng a nghĩ lại có lẽ là vì thành t â n mình chủ động hạ thấp t ư thái đến yếu bất người khác chú ý trương thanh dương chợt cảm thấy trong đầu nóng hầm hập chĩu nặng phần này tâm ý không thể cô phụ a chuyến đặc biệt mang đến đấu trường người xem sớm đã vào chỗ Có không giảm sai c t h u theo n cũng thi đấu sự tình tiến triển triệu phỉ vũ dựa vào nữ thần hạ phạm tuyệt mỹ anh tư bắt được một nhóm lớn phan hâm mộ phương tâm tại rất nhiều người suy nghĩ bên trong đem nó coi là một đời mới nữ thần thậm chí mua lái chính họa báo trở về thiếp trên tường thế là trương thanh dương giật mình nghe được đều nhịp tiếp ứng âm thanh thậm chí nhìn thấy nhìn trên đài mười mấy nơi rõ ràng tranh chữ viết lấy ủng hộ hắn chữ còn có người dơ cao chân dung lớn ngao ngao lận hô dù là trong lòng đối với cái này nhìn thắng được hắn y nguyên tránh không được cảm thấy từ đáy lòng vui sướng rốt cuộc hắn cũng chỉ là cái p h à m nhân có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình thích mình đương nhiên vui vẻ nhà đi vào tuyển thủ ngồi vào về sau hắn liên tục làm mấy cái hít sâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại lúc này tây sơn thư viện bị ngạn cùng đế đô thư viện quý thiên thần lần lượt đăng tràng bị ngạn một mực rất nhớ thấp thuần túy là dựa vào cứng rắn vững chắc lực đăng lâm tư cường trên thân k h u y ế t thiếu lẫn lộn tài liệu đưa tới âm thanh ủng hộ ít nhất trong đó hơn phân nửa vẫn là lễ tiết tính vô tay quý thiên thần vị này đế đô khơi thủ lại khác biệt dù là ủng hộ trương thanh dương n g i đều sẽ càng ủng hộ vị này. làm làm đại biểu lấy người đế đô mặt mũi duy nhất hy vọng quý thiên thần khí vũ hiên ngang tu vi cao thâm mỗi một trận luận võ đều thắng được g ọ n gàng phát hình một tia bất loạn từ trong ra ngoài lộ ra một cấu ngạo thị thiên hạ phong phạm thực chất bên trong tiêu ngạo dị thường nhìn nơi nào đều là nông thôn người đế đô yêu chết phần này bức cách tràn đầy sức mạnh hoàn toàn đem hắn xem như hải tử nhà mình đến khoe khán giả nhấc lên kinh thiên động đ ị a tiếng hoan hô đem trương thanh dương chỉ có một tia tiêu căng triệt để quét sạch sẽ hắn cười nhẹ nhàng lắc đầu phát hiện tâm cảnh của mình tu vi vẫn là không tới nơi tới trốn về sau phải cố gắng sửa lại tuyển thủ t r ầ m đồng du dương bắt đầu tuyên đọc tứ cường thi đấu quy tắc mua được phiếu khán giả có phúc ca hôm nay muốn tiến hành trận chung kết sẽ không còn hạn cho các ngươi nhìn thấy chỗ này sân bãi mà là đem vận dụng quân đội diễn tập mới có thể sử dụng đại quy mô giả lập hiện thực pháp khí pháp khí này nghe nói thoát thai từ một cái mười phần năm hiệu hư thực luyện thuật thần minh là một kiện thần khí cải tạo m à thành nó có thể chế tạo ra đa dạng hóa chiến trường hoàn cảnh sao có thể để bốn vị tuấn tài bung tay bung chân thỏa thích phát huy bọn hăn thực k h ẩ khán giả nghe được sửng s u t một chút lập tức có tin tức linh thông kiến thức rộng rãi người hiện trường giảng giải lập tức kinh hỉ cũng liền tại người chủ trì thanh em rơi xuống đồng thời trên không chiếc quan g kính ảnh đột nhiên hướng phía dưới bắn r a chùm sáng rực rỡ đem hình vông sân bãi bao phủ ở giữa khán giả bị h u y ễ n quan đ â m vào n h a u n h a u né tránh ánh mắt qua trọn vẹn một phút tia sáng cấp tốc trở tối bọn hắn vội vàng nhìn chăm chú quan sát phát hiện sân bãi bị chia cắt thành to to nhỏ nhỏ mấy chục cái lập thể kết cấu mỗi một cái đều là một loại hiện thực hoàn cảnh hơi co lại hiện ra đây là muốn đem người đưa đến bên trong đi chiến đấu có người nhãn lực thật tốt phát hiện những cái tia lập thể tràng cảnh bên trong chẳng những có sơn xuyên đại địa hải dương hồ nước thậm chí còn có hoa chim, cá, sâu. vô số cứ như vậy tranh tài trở nên càng thêm chân thực mà đặc sắc không còn là chật hẹp trên đất bằng hai người đánh tới đánh lui như vậy buồn kẻ không thú vị có nạp phút thời gian không gian có vô số điều kiện thực tế có thể cung cấp lợi dụng cái này mới là chân thực chiến trường trong chốc lát tiếng hoan hô vang dội mấy lần khán giả nhao nhao vì chính mình móc ra phiếu tiền cảm thấy tiêu giá trị người chủ trì đối phản ứng của mọi người rất hài lòng ha ha c ư ờ i vài tiếng nói tiếp đồng dạng làm ra cải biến còn có quy tắc tranh tài đem khai thác rút tham phân hai tổ thắng được người cuối cùng quyết chiến ba trận liên tục tiến hành để mọi người một lần nhìn cái đã nghiền còn có thể dạng này bất quá cũng được a tình một chuyến lộ i chạy có thể có thể người ủng hộ chiếm tuyệt đại đa số số ít phản nàn thanh em bị trực tiếp bao phủ trương thanh dương nghe được những biến hóa này chi tiết lập tức suy đoán khả năng bị chấm đúng vừa định nói với triệu phỉ vũ một tiếng mái vòm trên đột nhiên rơi xuống bốn đạo cầu sáng đem bọn hắn tất cả đều kéo vào không gian nào bên trong chiến trường thấy hoa mắt trang cảnh hoàn toàn thay đổi trương thanh dương nhìn chăm chú quan sát phát hiện mình rơi vào một chỗ quang mang tạo dựng trong bình đài t ứ phía là hình khuyên triển khai chiến trường hình chiếu mấy chục bức không ngừng hoán đổi lấy góc độ bày biện ra sống sờ sờ nội dung hình tượng hắn thử dùng đầu ngón tay chạm đến trong đó một bức vừa mới ấn xuống một chút xíu liền bị cương ngạnh lực trưởng cho đối cứng trở về đúng lúc này bên ngoài khán giả nhìn thấy bốn đạo c ộ t sáng ở phía dưới xoay quanh lưu chuyển lúc đ g ừ n g lại diêm phần mình bao lại trương thanh dương cùng triệu p h ỉ vũ đại chủ tịch ngồi vào bên trong trương viện trưởng vỗ bàn đứng dậy quắc mắt nhìn t r ư ờ n g trứng quát các ngươi quá phận một chút mà đi hắt như thế trắng trợn đi lên trước đem chúng ta tuyển thủ làm tiếp một cái tổ ủ ị hội thay mặt trên mặt chính phủ mịm cười chọc trở về rút thăm là ngẫu nhiên chúng ta cũng không có can thiệp vi lão tử tin n g u y ê tả trương viện trưởng giận g ữ ngồi trở lại đi không cho cái khác các đại lão cười trên nôi đau của người khác thời cơ thờ hồng hộk h a nói đừng tưởng rằng dạng lần thi đấu này quán quân chúng ta nam lăng thư viện quyết định được lúc này trương thanh dương lần nữa trước mắt một trận r ồ n dập quang ảnh biến hóa đình chỉ về sau phát hiện đưa thân vào một mảnh tú mỹ sơn quang thủy sắc ở giữa hắn roi mắt trông về phía xa nhìn thấy mấy cây số bên ngoài một tòa trôi nổi tại giữa không trung dở vờ mùn đầu tráng kiện đằng la từ phía trên kéo dài đến hai cánh hở ra sân phòng có thác nước từ đó bộ bay là tạ vệ xuống một đạo tuyệt mỹ thân ảnh l o k i kỳ quang từ từ bay vút lên đi lên chương bốn mươi b ố tâm tính tặng tay không ngừng vừa mở trận triệu phỉ vũ lập tức bại lộ chỗ nàng không giữ lại chút nào thi triển ra trường sinh cấp tu vi cánh chim màu vàng ở sau lưng triển khai trường rộng vài chục thước vô cùng vô tận nhỏ b é hạt ánh sáng từ lông vũ nhọn hơi phun ra tạo nên một mảnh rộng chừng năm mươi mét quang chi vực gánh chịu lấy nàng tuyệt mỹ thân thể từ từ lên cao phảng phất giống như hàng nga bôn u nguyện tiên tử lên trời như thế cảnh đẹp để bên ngoài sân người xem nhịn không được mất tiếng thốt lên kinh ngạc thật đẹp a đẹp đến mức như thơ như họa như mộng như ảo cho đến ngày nay nhân loại cùng xa trùng chiến tranh sớm đã ngăn cách tại ngũ đại chiến khu bên ngoài đế đô hơn trăm năm không nghe thấy khói lửa đại đa số cư dân s đối với chiến tranh chân thực cảnh tượng hơn phân nửa muốn từ tác phẩm văn học hoặc là truyền kỳ cố sự chiếu vẽ văn bên trong kiến thức lại đa số xen lẫn lập người tài liệu thi hàng lậu cùng sự thật khác rất xa mọi người trong lòng chiến tranh là quân nhân lãng mạn là anh hùng bài hát ca tụng là một trận lại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi là khai cương thác thổ không bao giờ ngừng nghỉ tiến lên bước chân như thế các loại đều là phù hợp tự thân sức tưởng tượng bộ dáng lần này năm viện thi đấu hiện trường nói thực ra cho bọn hắn mang tới kinh hỉ không nhiều rốt cuộc sân bãi quá nhỏ Các học chuyện hoặc quá đánh sinh、so、những thuyết kia, anh hùng vẫn là quá non, đánh nhau so với kia truyền vẫn non, xưa là là bây a hai xa. chiêu thức xong việc, hoặc là lề mà, lề mề tốn sức, cách kích thích hắn muốn xem đến kình bạo, bạo hiểm tích, tích, kém thật muốn tốn xong xem bạo mạo bọn đến là lềm lềm lấy mà mề b kém giờ cuối cùng đã tới trận chung kết vừa mở trận triệu phỉ vũ liền cho bọn hắn một niềm vui lớn bất ngờ lúc này mới ra dáng mà không ít người phát ra giống nhau tán thưởng dùng sức chừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm to lớn lập thể hình chiếu hẳn không thể đem tất cả chi tiết đều nhìn cái nhất thanh n h ị sở cũng có thật nhiều người không có hảo ý nhìn về phía trương thanh dương hắc hắc cười lạnh tiểu cô nương kia biểu hiện mạnh như vậy họ trương tiểu tử thổi đến rất mơ hồ đến cùng có đánh hay không qua đây hai người bọn họ nhưng là đồng học nghe nói trong âm thầm quan hệ còn rất thân cận cái này muốn ép đánh nhau chết sống không biết cái nào cuối cùng sẽ khóc nhẹ cũng khen người ta lẫn nhau khiêm được đâu hy sinh chính mình thành toàn một cái khác nhiều lãng mạn à. x a n g n g ư ơ i cái đại đầu quỷ cái này mấy chục vạn người nhìn chằm chằm đâu bọn hắn nếu thật dám làm như vậy lao tử cái thứ nhất liền không đáp ứng đúng nhưng phải nhìn chằm chằm ca môn trên người bọn hắn thế nhưng là đầu giá tiền rất lớn tuyển thủ ngồi vào bên trên năm đại thư viện các tinh anh cũng đang nghị luận xem ra triệu phỉ vũ là muốn toàn lực xuất thủ t ha ha, r hắn nhìn thấy thần nữ phi thiên một màn lúc trong lòng mơ hồ minh bạch triệu phỉ vũ ý nghĩ im ắng cười cười lập tức cũng toàn lực triển khai dung hợp hình thái hắn lúc này bởi vì bắt đầu tu luyện toan nghề mỹ thuật tòa thứ ba tâm linh tri cầu có hình thức ban đầu tu vi đã một chân bước vào trường sinh cấp lại tinh thần lực đ h ụ c thân cường độ cùng đ ố i k h í huyết trưởng không tiêu chuẩn không tại nhiều người trải qua nhiều năm trường sinh cấp chiến sĩ phía dưới hắn dung hợp thân thể đủ để hóa ra cái đôi u thứ ba chỉ là điều khiển phương diện tạm thời kém chút hỏa hầu cho nên vẫn là hai đôi u hình thái hổ trào vươn người uy phong lấm liệt lưng trên ba đầu sáng tối giao nhau vàn kỳ thực tượng t r ư n g cho hắn lực lượng hình thái bàn bãi khí huyết tại bên ngoài thân c u ộ n c u ộ n b ố c lên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng chấn động phương viên vài dạng núi lâm long long rung động vô số chim thú sâu bọ thất kinh chạy trốn bên ngoài sân người xem nghe tới tựa như bên thai đánh một tiếng xấm nổ chấn động đến đầu ông, ông quả nhiên không phải bình thường trình độ một chiêu này h ổ khiếu sơn lâm chân chân quá sức nguyên bản có h o à i nghi người nhao n h a u vỗ tay lớn tiếng khen hay bắt đầu hai bên đều đem hết toàn lực cái này đánh nhau mới kịch liệt náo nhiệt giá trị về giá vé trương thanh dương tiếng giống truyền ra thật xa từ từ b ư ớ c lên triệu phỉ vũ nghe được túi đầu hướng bên này thoáng nhìn thánh khiết khuôn mặt hiện ra một vòng tiếu dung lập thể hình chiếu kịp thời đem hình tượng này phóng đại đến xung quanh làm cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng lập tức dẫn tới vô số nhan chó ngao ngao quái khiếu a a a triệu nữ thần hướng ta cười nữa thật là tươi đẹ mỹ lòng ta muốn nổ á ai có thể đem bức tranh này vỗ xuống đến ta ra giá cao cất giữ nhà ta nữ thần dựa vào cái gì đối cái kia người quái gì cười a nụ cười như thế hẳn là thuộc về ta xéo đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính người tôn vinh lại nói đều cao tuổi rồi có ý tốt hâu người ta nữ thần có xấu hổ hay không vô não bình xịt tại bất luận cái gì thời đại đều như thế ba năm câu nói liền lệch ra lâu mình trước lẫn lộn cùng nhau thậm chí hẹn xong tan cuộc sau đánh một trận trương thanh dương siêu cấp hạ tỷ vị ẩn mơ hồ nhìn thấy triệu phỉ vũ phản ứng trong lòng lại không nghĩ hoặc phần chấn thân hình nghiêng v ọ t phía bên trái bên cạnh sân phòng ngọn núi này đỉnh vừa vặn có một đầu tráng kiện dây leo liên tiếp đến huyền không sơn h à n trước nhảy lên trên phụ cận một cây cột đá đỉnh bốn c h ả o đạp một cái bay lên không ngang mấy chục mét hai đuôi có chút đong đ ư ờ nhẹ g n như không có vật gì lướt đi hướng về phía trước cự m ộ t điểm chặt tia cự m ộ t thuộc về cây rong loại trụ cột thô như nhà lầu thô nhánh hoành tả dễ phụ san sát bao trùm phương viên hơn trăm mét địa vực trương thanh dương không muốn từ chật hẹp khoảng cách g h qua liền nhảy lên, lên mở rộng chi nhánh mắt thấy liền muốn đặt chân bóng dưng một đầu thô to như thùng nước dễ phụ x ố n g lại mở ra miệng rộng vào đầu liền không đúng là động thực song sinh dị loại h u n g thú nghĩ không ra cảnh tượng này còn có ngoài định mức biến số trương thanh dương trong một ý niệm làm ra phán đoán chính xác chân trước bay nhanh một chút k i a bốn cánh miệng rộng bên d ư ớ i cử khinh ngược trọng diệu quyết vận dụng dưới t r ư ừ n g hạt gạo đầu ngón tay chỗ buộc phát ra khai sơn truy đồng dạng lực lượng bạch điểm nát nửa bên miệng dễ phụ h ê t a quái khiếu dãy rủa kịch liệt phun ra ra chất lỏng tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối xem xét liền là kịch động đồ chơi trương thanh dương móng trái thuận thế một vòng giữa trời quấn lên cái to lớn khí lưu vòng xoáy đem loạn chất lỏng đều hấp thu áp xúc đến b cứng rắn vỏ cây bị t ạ c mở bàn tròn lớn lỗ thủng lần này cũng giống như chọc tổ hong vỏ vẽ nguyên bản lặng im như gỗ mục đại thụ toàn bộ mà phát run bắt đầu ẩn ẩn có một đạo hỗn loạn tinh thần ba động lan ra cũng có vài chục nói tráng kiện dễ phụ n h a u n h a u mở ra bốn mũi miệng bên trong răng nanh dữ tợn phun ra lấy lục s ắ c hơi nước từ bốn phương tám hướng bọc đánh cắp lại trương thanh dương nhẹ nhàng cười một tiếng mềm mại đệm tại trên trạc cây một điểm vẹo lôi ra một chuỗi tàn ảnh linh xào tránh thoắt bọn chúng công kích hai ba cái túng nhảy lên cây quằn mặt ngoài đến đến cuối cùng đập vào mi mắt là một vùng bi cái này khỏa cổ quái cự một c ả n h lá cuối cùng thế mà mọc đầy trắng xanh đan sen đoá hoa theo do chập trùng dập dờn như sóng cả để người thấy một lần quyết ủ bất quá trương thanh dương không có g i n h thưởng thức ngay tại hắn hiện sau lưng một giây sau trong biển hoa ông thoát ra vô số ngón cái thô eo nhỏ ống hóa thành một chùm mây đen áp đỉnh mà đến đến hàng vạn mà tính canh chấn động thanh n h m lại sen lẫn một c ố bay thẳng bên trong vũ trụ tinh thần dị lực làm người nhục thể cùng tâm thần đồng thời lâm vào phân loại n Trương b mượn nhờ một loại nào đó cường đại thần ký hình chiếu đến đấu trường lại hoặc là đem mình hai người truyền đưa đến thực tế sân bại ở trong tay chỗ sở tinh thần nhận thấy hết thảy đều chân thật bất hư mặc kệ hắn coi như là thật đến ứng đối trương thanh dương n g h ị thấu triệt gặp thời ứng biến lúc trong lòng không có chút nào bối rối thất thố phô thiên cái địa h o n g mây hóa thành kín không kẽ hở lưới lớn chụp xuống đến ở giữa không có chút nào khe hở có thể chui hoặc là lùi về tán cây phía dưới cùng dây leo rắn chiến đấu vô luận loại kia đều sẽ chỉ hoãn hắn một chút thời gian tiêu hao nhất định khí lực mặc dù mở màn không nói rõ Trương Thanh Dương không ế t luận cho song phương điểm xuất phát là c bằng, n hề ư cư ưu n cùng chiến muốn tính kê đến tiên nhân hòa bà phương diện. Không g cuối chiếm quyết ai kia thời lợi thế, hòa h địa kê bà nghi ngờ triệu phỉ vũ đi đầu leo lên huyền không sơn liền so với hắn nhiều một chút thời gian đến điều tra địa hình quen thuộc hoàn cảnh thậm chí làm xuống đủ loại cạm bay bố trí từ đó chiếm cứ ưu thế hắn muốn kéo dài không đi bị khán giả bày trào chỉ là phụ mấu chốt sẽ bị phán định là tranh chiến hành vi trừ điểm chính là đến phán hắn thua cũng có thể cho nên tranh thủ thời gian đồng thời cũng chỉ có thể là bảo tồn thực lực bẫy mong bổ nhào và ở trước mặt dù không được hắn nghĩ lại tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trương thanh dương trong đầu hiện lên một đạo linh quang chấn động lồng ngực phát ra một tiếng sấm nổ giống như gào thét đến từ ti tan mẹo bản thân gào thét uy năng xen lẫn tinh thần của h ắ n lực chấn nhất lượng trong n g á y mắt chuyển khắp phương viên vài trăm mét phạm vi tất cả đánh tới eo nhỏ h o n g cùng nhau bị chấn động đến loạn tiết ấu không đầu con ruồi giống như va chạm vào nhau thành một đoàn trương thanh dương sau đó triển khai thử c ố t kiếm lấy bắt phương phong vũ kiếm tinh vi chiêu thức một cái hô hấp ở giữa v u y sái ra hơn trăm lần điểm đầm động tác một giây sau trên trăm con eo nhỏ hòng phanh phanh nổ nát v ụ phô thiên cái địa bảy hòng lưới đoạn mất mạng lớn bọn chúng thân thể biến thành huyết vụ cùng mảnh vỡ hướng chung quanh phun tung toé mà đi lại đem gấp hai số lượng con ong đánh nát lại có một đạo kỉnh khí theo nhau mà tới thôi động càng nhiều mảnh vỡ huyết vụ hắt vây hướng càng xa xôi liên tục mười một lần chấn động bạo tạc qua đi toàn bộ không ngược bảy ong bị đều thành không hóa thành một mảnh đ ầ y trời phun ra huyết vân bay là tả chiếu xuống cự mộc trên t á n cây kia vô số đoá hoa nhau nhau mở ra tham lam thôn phệ lấy những huyết vụ này cùng eo nhỏ ong thi thể khối vụn không ngờ lại là một đợt kịch liệt hơn chấn động dẫn phát toàn bộ biển hoa đồng loạt nổ thành nắp ấy trắng xanh đan sen nồng vụ như trời quang mây tạnh sơn thác trương thanh dương thân thể phiêu p h ù ở phía trên vô cùng kỳ dị cùng đ ộ t một cự một mãnh liệt rung động liên đối l ấ y phía dưới toàn bộ ngọn núi đều ầm ầm d u n g c h u y ể n không thôi et minh bên trong trên trăm đầu thô to như thùng nước đầu rắn tận gốc xuyên ra tắng cây cuốn về phía trương thanh dương ha ha cái này thì không chịu nổi trương thanh dương cười nhẹ vẫy đuôi một cái đánh bay hai đầu rắn dây leo mượn lực hướng về phía trước lăng không trượt nước chạy mây trôi đồng rạng một mực ra ngoài vài trăm mét mới từ từ hạ lại là đã triệt để thoát ly cự một phạm vi bao phủ đang lâm giữa sườn núi phen này nhanh chóng biến chiêu xuyên r ừ n g mà qua chiến đấu khán giả nhìn không kịp nhất là bầy h o n g phô thiên cái điệu mà đến thời điểm bọn hắn phảng phất giống như thân lâm k ỳ cảnh lập tức cảm giác muốn hít thở không thông đồng dạng nhưng lại nhìn thấy trương thanh dương tiện tay phá trận mà ra nhìn như không ra sao dùng sức khí liền đem đến hàng vạn mà tính bầy h o n g cho diệt tuyệt thậm chí bình định vài trăm mét p h ư n g viên rộng lớn biển hoa rất nhiều người trong chốc lát không tưởng tượng ra được hắn là làm được bằng cách nào bất quá trên đại hội nghị các đại lão một chút nhạc tuổi còn trẻ liền đã hiểu tứ lạng bạc thiên cân hào r ư ợ u kiếm pháp nhập vi vận dụng khí huyết càng là t u n g khống tự nhiên cái này muốn so rất nhiều trưởng thành lao thủ đều c ạ n kẽ đến t ổ t cùng là làm sao làm được trương viện trưởng hài lòng thưởng thức giữ ấm trong c h é n cậu kỳ trà cười tùng tìm đáp thư viện thật không có giúp bao lớn bận điệu đều là học sinh mình không chịu thua kém muốn biết ta về sau đi chúng ta thư viện nhiều hơn giao lưu lấy trương thanh dương tính tình tất nhiên sẽ thẳng thắn bờ báo phi còn không phải nghĩ n g ặ t mang bọn ta anh tài dẫm lên mọi người thanh danh t h vị các đại lao giận dự nghĩ đến lại âm thầm thở dài nhìn đến trông cậy vào trương thanh dương bị chiến trường ẩn nút nguy cơ tiêu hao quá nhiều khí lực rất khó đi đấu trường bên trong trương thanh dương cũng đối với mình một chiêu này tương đối hài lòng hắn lấy thử cốt kiếm phát huy bắt phương phong vũ kiếm ảo rượu lấy hơi có hình thức ban đầu thần k h ô n g chế lực lượng toàn thân bảo đảm kích phát khí huyết chi lực có thể để có thể thu phun ra nuốt vào tự nhiên kể từ đó ngoại trừ đợt thứ nhất đánh nát eo nhỏ ông cần thiết vi lượng khí huyết bên ngoài tiếp xuống mười một lần điệp ra bạo t ạ n đều là nhai ti bí thuật mang tới tác dụng xảo rượu lợi dụng bầy ông tự thân huyết nhục lực lượng làm vũ khí thúc đẩy cả quần thể một chiêu hủy di về sau lại lâm vào trùng trong biển hắn cũng không cần liều sức cùng lực kiệt hoàn toàn có thể tá lực đả lực lấy nhỏ nhất chuyển vận thu hoạch được lớn nhất chiến quả trương thanh dương mang vui sướng tiếp tục leo núi bên ngoài ghế tuyển thủ vị bên trong các đại thư viện tuấn tài nhóm lại n h a u n h a u đổi sát mặt k h ô n g chế của hắn chi chính xác có thể xưng nhập vi thậm chí xuất thần nhập hóa làm sao làm được bất kể thế nào luyện thành chỉ là cùng hắn giao thủ nếu như không thể tốc chiến tốc thắng kéo vào đánh lâu dài thua nhất định là mình môn tự vấn lỏng đội thành bọn hắn lâm vào vừa rồi hoàn cảnh chỉ sợ chỉ có cưỡng ép sông giết ra ngoài một đường nhưng bày mong số lượng to lớn lại tốc độ phi hành siêu nhanh cực khả năng bị chiến đấu cái không dứt cuối cùng tinh bị l ự c t ẫ n nơi nào còn có khí lực ứng phó đối thủ chân chính cho dù đối trương thanh dương lòng tràn đầy không phục lúc này cũng đều thu hồi cuối cùng một tia khinh thị lại không may mắn có thể nói lý bác hải xoa cảm lông mày không ngừng v ắ n chặt vung ra một khổ v u i lên việt xu văn từ bên cạnh thấy được nhịn không được nhà r á n h ngươi xoắn suýt cái gì sức lực à trương thanh dương cũng sớm đã vượt qua t a nhóm rất nhiều cái này là chính hắn tu luyện ra được bản sự chúc mừng liền tốt nhà lý bác hải miễn cưỡng khoát khoát tay ngươi không hiểu ai bị vượt qua hắn cũng nhận đột nhiên phát hiện bị kéo ra rất xa thật mạnh tự ngạo trước đại sư minh bắt đầu hoài nghi mình trước kia có phải hay không quá lười n h á t một chút không nói đến lý bắc hải xoắn suýt trương thanh dương khinh thân thẳng tiến xông vào đến giữa sườn núi chỗ này mô phỏng hiện thực chiến trường liền không có bao nhiêu an toàn điểm dừng chân hắn mới ra ngoài không có một d á m đất đối diện hở ra vách núi treo leo bên trên đ ô n g dưng chuyển đến một tiếng vang động núi sông hướng d í c đảo trương thanh dương ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy hai đạo to lớn thân ảnh như thiểm điện nhảy lên thượng vân tiêu tại hơn ngàn mét không trung dán ra hai cánh từ góc độ của hắn nhìn lại vẫn như cũ lộ ra bọn chúng tốc độ phi hành là trương thanh dương bình sinh ít thấy trong đầu tự nhiên sinh ra ương kích trường không chữ miêu tả như thế chuẩn xác bọn chúng tựa như là bầu trời chỗ t ể lúc phi hành như là không nhận không khí lực cản tùy ý dương cánh ngao du xoay quanh tư thái t i ê u ngạo mà bá đạo kim điều thấy rõ ràng trương thanh dương chỗ ngoài ngàn mét đều có thể cảm nhận được trong cặp mắt k i a bắn ra hung lệ quan mang trong đó một đầu đông dưng ơ vũ cánh hướng phía dưới lao xuống mấy hơi thở tức đột phá bức tường âm thanh ôm theo bảng bạc uy thế áp đỉnh mà đến trương thanh dương toàn thân lông tóc dựng thầm nghĩ trong lòng không được chương bốn mươi sáu phá nặng quan, thượng Kim đơn i thuần đại trạch cấp hung thu không đáng sợ lập tức ra hai đầu lại vẫn là loại kia hộ nhà xuất ruột bị chọc giận lại có địa lợi ưu thế cho dù là hắn cũng rất khó ba chiếu hai thức giết chết trương thanh dương trong lòng thầm nghĩ tổ ủy hội thật đúng là hao tổn tâm cơ rõ ràng là muốn m u ợ n hoàn cảnh tiêu hao hết hắn bộ phận lực lượng cân bằng hai người ở giữa thực lực trích lệ làm được tận khả năng công bằng Tốt t đầu này kim điêu thình lình có chê không trí năng hắn gia tốc vượt qua tốc độ âm thanh lúc đã bay đến trương thanh dương chỗ gần to lớn hai cánh hướng về sau thu nạp trên t h á n tràn ra mấy cây kim sắc lông vũ đông dương hiện lên một vòng ánh sáng nhạt một đạo âm bạo tại tầng trời thấp dẫn phát ầm ầm trên mặt đất có đám cỏ bị chấn nát một m ả n g lớn trương thanh dương đứng núi chịu xào đã cảm thấy một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng xâm thể mà đến trong đó mang theo có một tia dòng điện ý đồ đem thần kinh của hắn tê liệt dẫn đến thân thể mất khống chế tia nổ vang đủ để chấn người đầu váng mắt hoa căn bản không làm được phản ứng càng đừng đ ể cập tranh né vẹn vẹn một chiêu này l i ề n có thể miễu s á t tuyệt đại đa số đại trạch cấp sùng thú chiến sĩ cũng may trương thanh dương không ở trong đám này hắm đã sớm chuẩn bị dựa vào tình tế nhập vi nhục thân trường、khống. đem tất cả khổng khiếu đều lâm thời phong bế ngay cả lỗ chân lông đều không tung tha lại lấy khí huyết bình t r ư ớ n g tại bên ngoài thân bố trí thập nhị trọng phòng ngự hai cước thật sâu nắm chặt đá núi mặt đất mặc cho lôi đ ỉ n h s u n g kích ta t ử lù lù bất động oanh minh bên trong thân thể của hắn như cổ tùng đại muộc ấn định thanh sơn không đ u n g lỏng mặc cho nhị đông nam tây b ắ c gió sóng to không cách nào đột phá hắn đa trọn g phòng hộ gào thét lên c u ố n đi mặt đất thảm thực vật cùng đá vụn lại không tổn hao gì hắn một c ọ n tóc gáy trương thanh dương cũng không dám đông lỏng bởi vì liền tiếp theo một cái t r ớ c mắt thân thể của hắn xung quanh không kh Nó l a trương, trương thanh dương thân thể chấn động dưới chân nham thạch thầm ầm vỡ nát sụp đổ ra một thước sâu hố cạn áp đỉnh mà đến xung kích bị hắn tinh vi không chế thân thể chuyển di chiếc tháo bỏ xuống hơn phân nửa ngay sau đó mở trò mắt trong hai con ngươi bắn ra hai đạo sắc bén tìm mang cùng kim điêu tới một cái khoảng cách gần đối mặt đốt trương thanh dương tiếng s ố m g i ố n g như thét ra lệnh tùy theo lấy tâm linh c h i cầu phóng xuất ra hoa thiền sư thiên âm như một sợi thanh quang trong nháy mắt xuyên vào kim điêu bên trong vũ trụ đem bản thân tâm ý chuyển đưa tới đồng thời cũng mang đến cường đại sinh mạng thể áp đ ả o thức c h ấ n nhiếp t h â n long b i thuật đẳng cấp ở nơi đó bày biện ấn đạo lý hẳn là có thể c h ấ n nhiếp phần lớn dị thú kim điêu trong mắt quang mang lập tức tối sầm lại hiện nhiên minh ý nghĩ của hắn là dự định vô hại thông qua sẽ không nguy chạm tới nó xảo huyện an toàn nhưng không biết là tổ ủy hội dợ cho quỷ vẫn là loại này sinh vật cường đ ánh mắt chỉ k i ê n một cái trước mắt tạm đạm về sau nhưng căn bản không để ý tới hắn y tứ toàn thân khí tức bông dưng tăng gọn tiếp tục ôm theo hung y đúng ngay vào mặt trụ tới trương thanh dương bất đắc dĩ đ ê m sớm đã xúc thế hoàn thành thử cốt kiếm hướng lên t ạ o đền mũi mặt ngoài tràn lên kim hồng hai sắc quan g mang vỡ ra ngưng kết không khí tinh chuẩn chạm tại kim điêu móng phải bên trên vong vong giống như hai mảnh thép tấm kịch liệt va chạm động năng khí lãng k i n h lực cùng nhau nổ tung trương thanh dương thân thể lần nữa ẩm vang rơi vào một thước phương viên m ư ơ i m nham thạch đều bị tặc nứt kim điêu móng phải cũng bị đập ra hai cánh Móng trương á i lại lấy là tốc thế bắt xuống, độ đ nhanh hơn giao thế mà xuống, rõ ràng là không giao mà rõ ợ c mục tiêu, quyết không bỏ qua. Thật là một cái chết bóc một tiêu, quyết Thật t qua. đầu không bỏ ca. là r ư thanh dương khó chịu trong lòng nhắc tới m ộ t cầu như thiểm điện giơ lên tay trái đầu ngón tay bắn ra dài nửa mét kiếm mang tê lại một chút chém chúng kim điêu móng trái huyết quang t h á t hiện kim điêu đau rít lên một tiếng run g dày cánh đột nhiên biến hướng thẳng vọt không trúng to lớn khí lãng quyển mặt đất núi đá la lộn trương thanh dương ngừng t h ở thuận thế phát động long du tứ hải thân pháp ba ba ba mấy cái lấp lóe xông ra phong bạo pha vi ngẩng đầu nhìn một chút dừng lại tại hai trăm mét độ cao to lớn thân ảnh co càng tiếp tục hướng phía vách đá lao nhanh thật dễ nói chuyện ngươi không nghe vậy cũng đừng trách ca môn không k h á c h khí trương thanh dương thi t r i ể n ra thân pháp tốc độ gần với vân long cựu hiện loại kia phá không thuần hướng gì tại trong mắt người bình thường đoán chừng rất khó nhìn rõ ràng kim điêu lại dễ như t r ở bàn tay khóa chặt hắn chân thân chỗ xem xét phương hướng của hắn vừa vặn trải qua hộ hai con đại gia hỏa quả nhiên tức giận trên bầu trời xoay quanh cảnh giới một con kia phát ra hung lệ dít lên đồng dạng thu nạp hai cánh đ ắ p xuống trương thanh dương lần này không còn tại chỗ n g h chiến gông dương tăng tốc tốc độ tiến lên đảo mắt đến vách đá trước đưa tay bắn ra một đạo dài nhỏ dây leo mở mở r đ ú n g lúc n à y con tại h h ứ khí trụ sắp trúng lộ, đích k h mình trước n mắt trương thanh dương thân thể đột nhiên hướng lên nhảy lên thăng cước ép phá vỡ ngưng kết khí tràng bắn ra đến năm mươi m trở lên giữa không trung lúc này bên ngoài sân người xe mới m nhìn ra m ư ơ n đạo nhao nhao kinh hô trong tay hắn kia sợi dây thừng có gì đó quái lạ chỉ có lý bắc hải giải rác mấy cái mới biết được đây không phải là dây thừng mà là con thứ hai sủng thú lông đoàn lẩn ô n đoàn g tàng ở trên người hắn lúc này hóa thành dây thừng bằng vào cường đại sức kéo dắt lấy trương thanh dương thoát ra công kích ngay sau đó bắn ra đầu thứ hai xúc tu như thế tiếp sức băng đạn tại kim điêu truy sát đến trước khi đến tiến hắn thẳng lên vách đá đ ỉ n h chót hai bức tượng vàng thấy do hắn thật không có ác ý thì uy giống như tiếp tục tại tầng trời thấp xoay quanh kêu to trương thanh dương xông bọn chúng phất phất tay quay người hướng phía cách đó không xa đỉnh núi chạy đi lúc này triệu phỉ vũ sớm lên huyền không sơn đỉnh chót bình đại ở trên cao nhìn xuống quan sát thân ảnh của hắn đi xuyên qua cây rừng nham thạch ở giữa trên mặt lộ ra không rõ ý vị tiêu dung rước lấy bên ngoài sân nhan chó nhóm lại một vòng chu lên trương thanh dương mở mị không biết một hơi vọn tới tráng kiện đằng la chỗ gần phát hiện hắn trụ cột to đến mười mấy mét nhưng như cầu long mở rộng hướng hư không mây mù từ phía dưới thổi qua, có hắn bên trong trong vũ trụ đống dương sương mù phun g trào một tia minh nộ sông lên đầu chương bốn mươi bảy chín mươi một chiêu thắng bại cái này tia minh nộ cùng thần long bí pháp có quan hệ cái gì là long trương thanh dương đã từng lấy là là một loại s ù n g thú còn có chín loại long tử có thể bằng chứng nhưng ở đọc qua thần long tổng cương về sau hắn có chút chần chờ phía trên cũng không có chính xác miêu tả một cái đặc biệt không thể sửa đổi hình tượng cho đến ngày nay hắn người mang ba loại bí thuật kết hợp tổng cương làm sâu sắc tu luyện đối với thành t i u cuối cùng trạng thái đã có một loại đại khái phán đoán nhưng đối với phải trang hợp cựu long tử c h i lực l i ề n l à tái tạo một đầu rất sống động thần long hắn càng ngày càng cảm thấy có chút quá mức cứng nhắc lại có hay không long chỉ là một loại khái niệm loại tồn tại tựa như hình dung long văn chứng nói thiên biến vạn hóa tùy ý tưởng tượng c â u nghệ tại một mặt thì lâm vào được cùng chưa kết luận được đây chính là khuyết thiếu tiền bối sư trưởng tay nắm tay giáo sư khuyết điểm trong sách v ở ghi lại vĩnh viễn chỉ là phiến diện nội dung văn t ử có khả năng biểu đạt ra tới tin tức cuối cùng có hạn như muốn nhìn đến càng nhiều chân thực hắn nhất định phải mấy lần tại người bên ngoài tự mình kinh lịch trương thanh dương đối với trung cực tu hành thành tựu khả năng từ đầu đến cuối nhớ nhung ở trong lòng nghiệm tư tại tư không lúc nào quên cái gọi là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng hôm nay giờ phút này trước mắt đầu này vốn cong nhưng có khí thế như phi long tại thiên dây leo trong lúc vô tình xúc động trong lòng của hắn cất dấu kia cố nhớ chỉ một thoáng biến thành một loại minh ngộ sông lên đầu bên trong trong hư không vũ trụ m ê n h mông vô tận v ụ hải chỗ sâu đ ô n g d ư n g b ư ớ c lên q u á i như mở đồi linh quang lóe lên mang tới thời cơ trực tiếp tỉnh lại thần lòng tổng cương tạo nên dấu ấn tinh thần mặc dù vẫn chỉ là một loại khó mà hiện hóa khái niệm tồn tại lại bởi vậy thời cơ mà từ trong yên lặng bị tỉnh lại loang thoáng phát ra một tiếng l o n g â m phía dưới đóng giữ đầu cầu ba con long tử lập tức hưởng ứng diễn phần mình phát ra hoặc cao vút hoặc to hoặc kéo dài hoặc nhịp tiếng giống không có khe hở khăng khít dung nhập vào kia kéo dài l o n g â m bên trong bên trong vũ trụ gợn s ó n g khuấy động trong vụ hải đ ô n g dưng hiện lên một cái bóng mờ, hắn hình thái vừa lúc trương thanh dương nhìn thấy dây leo đến hắn thần mà quên hắn hình từ trạng thái tỉnh biến thành linh động bá rồi lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa nhưng trương thanh dương bên trong vũ trụ lại mặc dù không cách nào nhìn thấy xác thực biên giới nhưng từ ba đầu cầu nối chiều dài cùng lâm thời đắp lên cục gạch số lượng có thể nhẹ nhõm đoán được huyết trương không ít tinh thần lực của hắn sinh động độ cũng tiêu t h ă n g một bậc thang tâm niệm chuyển động ở giữa suy tư hiệu suất cũng theo đó gia tăng thậm chí thân thể của hắn từ trong ra ngoài tản mát ra một cỗ yếu ớt ba động từ tinh thần ý chí ảnh hưởng đến nhục thân căn bản vận hành p h ả n phất t ừ tế b à o phương diện chính là đến càng tinh vi hơn trên kết cấu bắt đầu một loại nào đó vi rượu khó tả chuyển hóa trương thanh dương theo bản năng vận chuyển thanh long quyền so trước đó nhẹ nhõm gấp đôi được triệu tập một cỗ bàng bạc lực lượng lại đối thân thể tạo thành tổn thương càng nhỏ hơn thì ra là thế trương thanh dương trong lòng đ ố n g nhiên sáng sủa không khỏi vui cười hớn hở là tu hành không thể một vị ở trên người làm lao công phương diện tinh thần tinh tiến càng trọng yếu hơn cụ thể đến thần long tổng cương bên trên không nên chỉ làm làm một loại vận khí luyện thể tăng lên lực lượng pháp quyết mà nên đem thể xác tinh thần ý chí đều lắng động trong đó dựa theo pháp quyết tư duy trái lại ngoại bộ thế giới xem xét biết tự thân cá thể cùng thế giới tự nhiên ảnh hưởng lẫn nhau từ đó tìm tới một loại càng thêm phù hợp trung cực quy tắc phương pháp cái này liền là chân chính tu hành tri đạo hắn nói như thế đốn mộ có thể sưng thần lai c h i b út chỉ sợ không nhân sự trước sẽ nghĩ tới có kết quả như thế trương thanh dương không chịu được trong lòng gợi ý ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng đồng thời dậm chân phi thân nhảy lên trên đ ằ n g la đem vừa mới vận khởi yếu ớt thanh long lực quyền phóng xuất ra đ ằ n g la rung động một đạo tối nghĩa ba động từ đỉnh núi trận mà dâng tới phía trước trong nháy mắt kéo theo toàn bộ tráng kiện thân thể đều ốm éo hắn hình thái vừa lúc cùng trương thanh dương bên trong vũ trụ vụ hải trong lóe lên ốn cong nhưng có khí thế g á n g người độc nhất vô nhị ầm ầm huyền công sơn bị kéo tú đột nhiên nung đưa triệu phỉ vũ lấy làm kinh hãi lập tức phát giác được một cố đại lực từ đẳng la mãnh liệt xung kích đến chân dưới đem nàng vừa mới bố trí một chút tám thủ sông thất linh bắt lạc không hổ là đại sư m i n h đã sớm đoán được ta sẽ không lưu thủ cho nên dùng loại phương thức này sớm bài trừ triệu phỉ vũ lòng tràn đầy chỉ còn lại kính nghệ một bộ tiểu mê m ộ i bộ dáng ngoại giới khán giả đoán không ra trong đó c a n do đầu tiên là gặp trương thanh dương không h i ể u thấu mỉm cười nhịn không được nhà r á n h tiểu tử kia cười cái giam a vui buồn thất thường liên tục qua mấy đạo hiền quan đổi thành ngươi cũng không phải cao hứng một chút thôi đi nói do hắn tâm tính vẫn là quá kém ai ta nói làm sao nhìn qua hắn giống như có chút không giống nhau lắm rồi nói không chừng là lâm trận đột phá anh hùng chuyện ký bên trong đều là như thế viết nhưng dẹp đi đi loại đồ vật này có thể tin ngươi là đã thấy nhiều đầu đều bị tẩy nước h ả nghị luận ở mỹ chưa kết luận được bất quá lập tức bị hắn bay vút v à chạm tạo thành chấn động kinh ngạc một chút khoan hay nói tiểu tử này thật có điểm t à môn như vậy tráng kiện một giây leo cầu hắn vậy mà có thể đem lực lượng truyền lại ra xa như vậy làm sao làm được lao tử nếu là biết còn cần tới đây xem náo nhiệt ha ha ngươi lai、like、là cái vô năng tạc bã có loại lặp lại lần nữa Cuộc sau đi. trên a sau n cuộc t ở đi. t r đ à i hội nghị các đại lão lần nữa lấy ánh mắt hâm mộ nhìn về phía trương viện trưởng chua chua chúc mừng các ngươi vị này khôi thủ khó lường à, quả thực là một bước nhất trọng tiên ta nhìn lần thi đấu này kết thúc về sau thực lực của hắn tối thiểu lận gấp hai vương vững vàng, vàng vàng bước vào trường sinh cấp đúng vậy à, nói là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài cũng không đủ thật sự là tiện sát người bên ngoài trương viện trưởng cười đến híp cả mắt đem tất cả khích lệ chiếu đơn thu hết các ngươi không phải liền là nghĩ nâng i ế t nhà ta trương đại sư huy sao duy đại anh hùng có thể bản sắc ta bả vai rộng gánh chịu nổi trương thanh dương mở mị không biết mình vừa mới bị viện trưởng hố t ừ n g cái thừa dịp cỗ này cảm nộ không có t á n đi toàn lực triển khai long du tứ hải thân pháp dọc theo đ ẳ n g la một bước vọt tới phi tốc tiến lên trên đường không ngừng lấy thanh long lực quyền xung kích điểm dừng chân tạo thành đối diện h u y ề n không sơn chấn động biên độ càng lúc càng lớn triệu phỉ vũ thậm chí đều đứng không vững mắt nhìn thấy dưới chân tảng đã răng rắc rồi vỡ ra từng đầu thô to đ ẳ n g la tránh thoát rút ra đành phải bay đến giữa không trung lơ lửng một phút sau trương thanh dương đi tới đằng la cuối cùng một thân khí kỉnh vừa lúc tích xúc tới trạng thái đình phong từ trong ra ngoài toàn vẹn đúc nóng làm một thể, tâm dậy sóng khí huyết cùng b ả n g bạc tinh thần lực tạo thành nhàm tương quan chú đến trên nắm tay triệu phỉ vũ trong mắt cả người hắn giống như là một đám lửa một viên hơi co lại mặt trời tùy thời muốn bạo tạc khí huyết đạn tháo đem xung quanh không khí đều kéo theo có chút và ậ mèo nàng không sợ hai chút nào mở ra cánh chim đem thể nội lông vũ thần lực phóng xuất ra phía sau chỉ một thoáng hiện ra một tôn cao tới mấy chục mét kim bằng hư ảnh lông chim trả tô điểm trong mi tâm hiện ra một đạo dựng thằng văn như là bế tinh thần căng thẳng mắt đại sư minh chúng ta một chiêu phân thắng thua trương thanh dương gật đầu ta sẽ không lưu thủ người nhất thiết phải toàn lực ứng phó triệu phỉ vũ n g ạ o nghễ cười nói yên tâm vô luận thắng bại chúng ta đều muốn thực c h í danh quy không có thể b ắ t bể tốt mời t i ế p chiêu trương thanh dương một tiếng gào to thân hình bay lên không rút lên ma sát xung quanh không khí sinh ra một tiếng loáng thoáng r ồ n g ngâm hồ gầm nhắm ngay triệu phỉ vũ thường thường không có gì lạ vung ra một q u y ề n và n h giống như sấm dền nổ đ ù n g bên trong phía trước không khí sụp đổ một cái động lớn t ầ n g t ầ n gợn g sóng v ặ n vẹo ra mắt trần có thể thấy gợn sóng hình thành vô số đạo điệp ra thủy triều tuân hướng triệu phỉ vũ chương bốn mươi tám quyết thắng cục lưỡng cường cùng tồn tại đây là một quên phá không biết hàng người xem ẩm vang gọi tốt như thế vượt qua thường quy biểu hiện có thể nói là lần so tài này bên trong gần như không tồn tại bình thường nên là đến trời nhạc cấp cao thủ mới có thể chơi ra c h ẳ n g diện có người ánh mắt cao minh tán dương gật đầu trương tuyển thủ nhiều lần ngoài dự liệu nhìn tới tu hành pháp quyết thật có chỗ độc đáo đáng tiếc đáng tiếc cái gì hắn là cái sùng thú chiến sĩ a chú định sẽ không đi bao xa bất quá chi ít hiện tại c h à n g diện đủ đặc sắc là đủ tuyển thủ ngồi vào bên trong không ít người bỗng nhiên đứng lên gác gao nhìn chằm chằm phóng đại tràng cảnh bên trong trương thanh dương một quyển tạo thành ngắn ngủi hiệu quả cả kinh hai mắt trở lên khó có thể tin bắc thiên thư viện từ trọng văn ánh mắt tối sầm lại chán nản ám đạo bại bởi dạng này c ư ờ n g thủ tựa hồ không v a n a nói thì c h ầ m mã xảy ra thì nhanh trương thanh dương đấm ra một quyển tích xúc tới đỉnh phong như thế đồng thời lôi cuốn lấy tâm thần trong ngoài hợp nhất thần lòng chân ý thoáng như toàn bộ dài đến trăm ngàn mét dây leo hóa thành lòng thân vì hắn truyền lại đến vô tận lực lượng chẳng những đem khu vực không khí oanh bạo tạc tiến thêm một bước đẩy về phía trước tuân ra liên đối lấy cả tòa huyền không đạo đều chấn động bắt đầu triệu phỉ vũ quả nhiên như nằm nói nửa bước không lùi song trong mắt hiện lên l ấ m liệt uy nghiêm con sắc mi tâm thần mục có chút vỡ ra một cái khe thể nội lông vũ khé động phía sau kim bằng hư ảnh bỗng dưng co vào nhập thân thể nàng miệng phát quát giống như loan phượng cùng r e o vang trong trèo e m hai trong đó tràn ngập một cô lăng vân nạo ý hai tay của nàng lấy cơ sở n h ấ t b á c h cầm tay chiêu thức giao nhau hướng về phía trước vô lượng kim quang từ ngón tay nở rộ ra giống như hai con đang muốn triển khai cánh dễ như t r ở bàn tay mở ra khói động kỳ khí chống trọi trương thanh dương nằm đấm ông và anh ba tay ở giữa bông nhiên nổ lên một đoàn kim quang giống như là đốt sáng lên một viên mặt trời nhỏ không kh hết thể vật chất bị hai cố đại lực đè ép vỡ nát dưới sinh ra trong nháy mắt mấy chục vạn độ nhiệt độ siêu cao bạo tạc phát tiết đến hai người xung quanh mắt trần có thể thấy hình cái vòng gợn sóng trùng điệp chấn động ra đến bá rồi mở rộng đến vài trăm mét có hơn chuyển hóa làm thuần t y sóng xung kích dưới chân huyền không sơn đứng n ú i y chịu x à o bị một đạo gợn sóng chém vỡ tất cả thảm thực vật ngay sau đó liên miên không giữ oanh kích tầng tầng thúc đẩy đem ngọn núi cứ thế mà mở ra một đạo rộng lớn khe hở g i ba chấn động dưới tất cả dây dưa dây leo đều bị vỡ nát khối lớn khối lớn nham thạch bắt đầu chóc ra nh trương thanh dương đang lầm kia một bên dây leo cầu triệt để kéo đức chủ thể con vẹo hướng phía một chỗ khác ngã xuống vô số khối vụn như lưu tinh hỏa vũ rơi xuống một bọn người ở giữa tình cảnh triệt để hóa thành rắp rưởi triệu phỉ vũ bị đánh về nguyên hình khoe miệng thấm ra một vòng đỏ thắm vết máu xa xa hướng về phía trống rỗng lăng hư trương thanh dương vừa chắc tay vui mừng cởi nói đại sư h u n h quả nhiên thực lực càng hơn một bậc tà thua trương thanh dương cũng là bên trong bước lên vừa mới một chiêu dành thời gian hắn hơn phân nửa tinh khí thần thanh long quyền phản p h ệ cũng hư hại đại lượng m a u mạch mạch máu kéo thương vô số đầu cơ bắp bất quá kia hết thể đau đớn đều không thể ngăn cản trong lòng của hắn tuân r a nồng đ ầ m v i ý cởi mở mà cười cười xông triệu phỉ vũ chắp tay b ắ p lễ đã nhường trong lòng hai người đều rõ ràng kỳ thật đều có sức tái chiến bất quá trương thanh dương còn có thể điều động tự thân lực lượng triệu phỉ vũ lại muốn hoàn toàn ỉ lại lông vũ thần uy bởi như vậy nàng sẽ nghiêm trọng lâm vào bị đồng hóa hoàn cảnh không phải sinh tử tương bác nàng không cần thiết làm như vậy khán giả thấy cảnh này lập tức khó ch đối triệu phỉ vũ tiêu dung rất là bất mãn tại sao phải đối tiểu tử kia cười đẹp như thế à có bản lĩnh hướng ta đến làm sao lại nhận t h u a cũng còn tay chân đầy đủ tốt mô hình tốt tiếp tục đánh a đáng tiếc bọn hắn kêu gào không cách nào ảnh hưởng hai người quyết định mà tổ ủy hội mục đích cũng không phải muốn đám tuyển thủ đà sinh đà tử xác định hai người trạng thái về sau lúc này tuyên bố tranh tài kết quả trương thanh dương chiến thắng tấn c ấ p quan g ảnh loại lên hai người tính cả giả lập chiến trường đều biến mất không còn tam tích trương thanh dương hai cái đều trở lại nhìn trên này hắn trước cân cần hỏi thăm triệu phỉ vũ tình trạng không có sao chứ muốn hay không để bác sĩ đến tr không có chuyện gì đang muốn mượn đại sư h i n h đạo này l ự c quyền ma luyện một chút ta tự thân tu vi triệu phỉ vũ phát ra từ nội tâm vui sướng hao không một chút mà lạc bại về mãi trương thanh dương nghiêm túc quan sát phát hiện nàng nói đến hẳn là nói thật liền yên lòng hoàn toàn chính xác hắn một quyền kêu bên trong dung hội thần long c h â n ý đối triệu phỉ vũ thể nội kim bằng thần ý sinh ra đà kích cường liệt đem xâm nhập trong cơ thể nàng ảnh hưởng cho triệt để kích phát cũng tại đối sông bên trong làm hao mòn rơi một bộ phận lớn triệu phỉ vũ vừa vặn mượn cơ hội sẽ dẫn đạo quá trình này nhất thiết phải trình độ lớn nhất suy yếu kim bằng thần ý ảnh hưởng để tự thân lực lượng tinh tiến cũng chiếm kể trương ừ đó, nàng có nàng thể tại á Bác n đồng hóa điều kiện tiên quyết tăng thực lực lên. Lý Bác Hải cùng Việt Su văn không khác có thể nói, n h cho hóa thực Hải khác thể chỉ đối hai lực có bị điều đối g Việt quyết Xu Lý ờ i vi thôi, phát huy hâm không vừa nàng n g cực kỳ hâm mộ ư thanh dương cũng không tháng tư đem vừa rồi thu hoạch tâm đắc ngay thẳng b ẩ m báo luyện pháp muốn được hắn thần ý xuất nhập ở giữa co và không phù hợp tự nhiên rượu có thì bằng mọi cách câu nói này không phải hắn có thể nói ra được nửa câu đầu đến từ có linh chú giải thần báo hóa huyết thuật nửa câu sau thì là thần long tổng cương kéo dài giải, giải độc ba người đều có chỗ minh ngộ kỳ thật tương tự đạo lý tại mỗi một môn cao dai trong pháp quyết đều có chỗ thể hiện chỉ là nhiều ít cùng cấp độ cao thấp mà thôi dưới mắt ba người cũng còn ở vào hình giống mà không có thần giai đoạn ngay cả riêng phần mình giữ nhà võ kỹ cũng còn không luyện đến nhập vi cảnh giới muốn mạnh mẽ lý giải trương thanh dương nhất thời đốn ngộ đồ vật có chút độ khó lý bắc hải ngó ngó hai người bọn họ chật chật thở dài ta trước đây đại sư huynh rơi vào càng ngày càng xa a không được đến nghĩ biện pháp vùng dậy đuổi theo mặc dù đội phục trương thanh dương nhưng hắn thực chất bên trong vẫn là cái tia t i ê nạo nam lăng thư viện thể tu thứ nhất tự tin bình sinh không kém, ai, chỉ kém một tia cơ duyên và thế ngoài ra còn gấp đội khổ tu mà thôi việt s u văn thì âm thầm suy nghĩ có phải hay không quay đầu để trong nhà hỗ trợ tìm một phần đẳng cấp cao hơn pháp quyết đến luyện hoặc là tìm cách đào móc ra phong lôi kiếm tinh thúy so với trương thanh dương đến nàng tựa hồ tu v i tốc độ tiến bộ có chút vướng víu a không nói đến bốn người tu trình thảo luận trận tiếp theo tranh tài sau đó cũng khai hỏa phía tây núi bị nạn g giao đấu đế đô khôi thủ q u ý thiên thần trận chiến đấu này tiếng hô không thua gì trương thanh dương trận kia hai người ngẫu nhiên tiến vào địa hình là một mảnh rộng lớn xa mặt bãi địa hình chập trùng không chừng khe danh tung hành bên trên có che khuất bầu trời từ từ cắt vàng phong bạo dưới có xuất quỷ nhập thần s a trùng ngao ngoe muốn đậu hai người rơi thẳng giữa sân cách xa nhau một cây số đặt chân ở phong hóa nghiêm trọng gò núi lẫn nhau không trở ngại chút nào phát hiện đối phương tồn tại không chờ bọn hắn khởi s ư ớ n g tiến công lại đầu tiên lọt vào s a trùng tập kích bị ngạn bên cạnh trăm mét chỗ mặt đất sụp đổ một đầu dài mười mấy mét nghìn chân trùng lắc đầu vẫy đ u ô i chui ra ngoài hướng phía hắn phun ra một c h ù m nợ cát tốc độ giống như ra khỏi nòng đạn chỉ một thoáng đổ gập xuống bao phủ lại chỗ đứng bị ngạn dung hợp bạch hổ chân thân đón gió phát ra rít lên một tiếng Dung tầng tầng lớp lớp c h một, một, một, vàng vàng một, một nháy p n viên g t mắt h biểu hiện ra tinh xảo vận lực kỹ thuật để trương thanh dương cùng đại đa số người sáng suốt nhào nhào ghé mắt không thôi chương bốn mươi chín không sợ tàn nhẫn kình địch vị này quy khôi thủ cơ giáp không đơn giản võ kỹ của hắn đồng dạng thành thạo xuất chúng nhất là trong nháy mắt hoán đổi tiến thối chuyển hướng thời cơ nắm vừa đúng viễn siêu học sinh bình thường tuyển thủ tiêu chuẩn là cái k i n h địch mỗi người quan sát góc độ cũng không giống nhau trương thanh dương nhìn ra được chi tiết càng nhiều vẹn vẹn từ lần thứ nhất xuất thủ biểu hiện phán đoán tây sơn bị nạn g l i yếu nhược một bậc tối thiểu nhất tại không chế lực tinh tế độ phương diện rơi hạ phong ý thiên thần biểu hiện đoạt người nhãn cầu cùng lúc trước tiểu tổ thi đấu thập lục cường tranh tài phong cách tương tự những cái kia chiến đấu hắn đều là lấy ưu thế tuyệt đối hai ba lần chiến thắng không ai có thể bước ra lá bài tẩy của hắn. lý bắc hải lần đầu làm khán giả đều nhìn khẩn trương lên đoán chừng là đạt được cùng trương thanh dương giống nhau phán đoán nhất thời có chút khó mà tiếp nhận bại bởi trương thanh dương kia yêu nghiền thắng nhận rốt cuộc một ít kỳ lộ đổ cho vận khí cho phép mạnh cầu không được nhưng quý thiên thần đi đường cực khả năng cùng hắn giống nhau như lúc thậm chí không bài trừ người này đã từng cũng đã làm s ủ n g thú chiến sĩ chỉ là lấy thân phận của cơ giáp sư đối mặt thế nhân mà thôi nghĩ tới những thứ này mấy người không hẹn mà cùng l i ế c mắt nhìn nhau lý bắc hải nghiêm nghị hỏi có nắm chắc hay không trương thanh dương hơi nhũ m ẩ y khó mà nói nhìn nhìn lại hắn không có cường đại gia tộc tình báo thế lực làm hậu thuẫn quý thiên thần lại đem tự thân ẩ n t à n g vô cùng tốt liền ngay cả triệu phỉ vũ cùng việt xu vân vận dụng gia tộc quan hệ cũng không tra được nhiều ít đáng tin tư liệu hết thể chỉ có thể dựa vào tự mình quan sát nếu là hắn có thể cùng xa trùng q ấ y thời gian dài một chút, liền tốt. triệu phỉ vũ âm thầm m o n g nóng nhưng không ôm quá hy vọng nhiều tổ hủy hội phải gìn giữ bên ngoài công bằng đoán chừng cho trận này chế tạo trở ngại cũng là đổi kịp trận giống nhau trình độ liên tại bọn hắn đối thoại lỗ hổng chiến trường bên trong quý thiên thần đã tách ra rơi mất đầu kia cự răng s a trùng một căn khác răng nhọn cũng tiện tay cầm lên tới làm thành loan ao linh hoạt dẫn s a trùng lấy kia chi mâu khắp kia chi thuẫn thi triển chặt chém đâm xuyên cắt chém các loại chiêu số đảo mắt đem hắn toàn thân thật dậy lân giáp phá hư hầu như không còn kia xa trùng từ đầu đến cuối theo không kịp hắn linh động thân pháp ngược lại như là bị vải đỏng đột nhiên quý thiên thần một cái cú sốc rút lụi l ó e ra mười mấy mét bên ngoài rủ xuống s o n g nhận thòng rong nạo lập s a trùng không chút nghĩ ngợi túi đầu lao nhanh p h ó n g đi thâu như cây cột gót sắt dấm đ ạ p cắt đá bạo tạc bay tán loạn mang theo cồn phong hô hô rung động uy thế mười phần mắt thấy là phải đụng chúng quý thiên thần đem một thanh răng nanh dao cho tay trái chống đi hữu quyển vào đầu đảo đi chính giữa trên đỉnh đầu k i a s a trùng run lên bần bật toàn thân lân giáp da lông mang theo khối lớn khối lớn huyết n ụ phần phật thoát ly bong ra từ mảng chỉ còn lại một cái tự đại khung sương bị đóng đinh tại nguyên chỗ sinh mệnh khí tức mà dừng. t Thật là bá đạo thủ đoạn. vô số người xem đồng thời hít vào khí lạnh bị cái này nhìn thấy mà giật mình tràn g diện giật này mình trương thanh dương bọn người đột nhiên biến sắc hai mặt nhìn nhau trong lòng đồng thời dâng lên nồng đậm cảnh giác vị này đế đô thư viện khôi thủ không chỉ là võ kỹ c h ắ c t u y ệ t xuất thủ cũng ngon độc lộ ra một cỗ không tình cảm chút nào khốc liệt hắn đây là rất nhiều ít s a trùng luyện ra được bản sự không có đối s a trùng đầy đủ đầy đủ hiểu rõ tuyệt đối làm không được như vậy đầu bếp dóc thịt c h â u thông rong tinh chuẩn hắn thậm chí đem xa trùng lực lượng tiêu hao đều tính toán cực kỳ chính xác nếu không cuối cùng một quyền kia làm không cẩn thận sẽ bẻ gãy mình cánh tay coi như cơ giáp có thể chống đỡ. cũng sẽ bị đục bay nếu như xuất hiện loại kia tràn g diện sẽ đem hắn vất và doanh tạo nên cao bức cách lập tức đánh rất bụi bặm lấy người này nhất quán biểu hiện tuyệt đối là tính toán không bỏ sót tâm tư kín đáo tri cực quả thực là quái vật ta lý bác hải quả quyết chết cùng người này lòng so sánh luận tiên h phú tài tình cùng kiên định trình độ h ắ n tự hỏi sẽ không thua quý thiên thần cho dù có t r i n h lệch còn có thể phấn khởi tiến lên nhưng hắn v i n h viễn học không được người này thâm trầm lòng dạ tàn nhận quả quyết tinh xào tính toán bá đạo thủ đoạn đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ triệu phỉ vũ có chút lo lắng nhìn trương thanh dương tiếp xuống nếu là hai người tranh phòng đối phương cũng khai thác này các loại thủ đoạn sẽ sẽ không xảy ra chuyện trương thanh dương ánh mắt lấp lóe trải qua rất nhanh khôi phục kiên định thanh tịnh đối phương lấy loại phương thức này thị uy cũng tốt chiến thuật tâm lý cũng được trung quy muốn mình sinh thấy sợ hai suy nghĩ mới tính có hiệu lực nhưng chỉ vẹn vẹn nghĩ dạng này đến cưỡng bức mình túi đầu nhận thua tuyệt không có khả năng hắn hít sâu một hơi trong lồng ngực phun trào chỉ có vô hạn hào tình trang trí thu thập cựu môn bí thuật luyện thành thần long bí pháp thành cựu vô thượng vũ lực tái hiện sùng thú chiến sĩ thần uy chính là đến chấn hưng sùng thú văn minh đủ loại này xa đại lý tưởng cần hắn kiên cường ý chí hào không lay được quyết tâm không vì ngoại vật c h ố i n h i ề u tín niệm h chỉ là đe dọa tính là gì so với thử thần sẽ mưu mẹo nham hiểm thủ đoạn đẫm máu so với chân chính tàn bạo vương cấp xa trùng h ư n g h á c h đối phương còn kém xa l ắ m đâu tâm tình cấp tốc điều chỉnh bình phục lại nhìn trong chiến trường hai người chỉ có một mảnh thản nhiên lý bác hải thấy hắn như thế nhanh bình tĩnh trở lại tán dương khoa tay hạ ngón tay cái vồ vô, vô bà bay không lại nói nhảm giả lập trong chiến trường tây sơn bị n ạ n hiển nhiên thấy được quỹ thiên thần quá trình chiến đấu thật sâu n ó n g nhìn bộ xương kia một chút vẫn bảo trì vững vàng tự thái chủ động hướng phía đối phương công kích bất quá mới vọt ra mấy trăm mét đất bằng lại chui ra một đám s a trùng lần này là nhiều đến mấy chục con thân dài bảy tám mét ra hỏa có năm sáu cái t r ù n g loại lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý vừa xuất hiện liền đem bị ngạn bao quanh vây khốn phát động công kích m á h liệt bị ngạn quanh thân c u ố n quanh lấy bạch hổ kinh khí lập tức kích phát mà biến thành trăm ngàn đạo sắc bén tuyệt luân quang hồ lãnh lợi dừng lại cùng chặt đem đám kia s a trùng chạm thất linh bắt thoái tự thân lông tóc không thương chúng tuyển thủ liễu lơi s ợ hai than hắn kinh khí sắc bén như thế quả thực có thể so với thần binh lợi nhận á trương thanh dương so sánh một chút bình sinh thấy phát hiện đơn thuần một bên khác quý thiên thần gặp cảnh như nhau vây công ba con phi hành s a trùng từ tầng trời thấp phi nhanh đánh tới màu sắc tự vệ ngụy trang hạ phá không gần như y m ắ n g phối hợp mặt đất thoát ra trọng giáp s a trùng đột nhiên từ phía sau ba o bọc tốc độ nhanh chóng không thua kim điêu quý thiên thần không hề sợ hãi lại đang phi hành s a trùng đụng với bản thân trước một cái trước mắt tránh ra tả hữu hai đầu nên tiếp kéo sau cái thứ ba p h ú t chốc lên tay hai đao tận gốc đánh gây hạ cánh lại lấy xảo kính dẫn đạo trần trùng trục trùng côn thuận thế đụng vào trọng giáp trùng bên trên hai loại xa trùng lẫn nhau xô ra hỏa tinh, trong ầm ầm nổ vàng, phi Quý thiên thần phút chương ố c lách mình quá khứ, răng nanh thuận h răng quá đao vết t năm mươi kỳ chiêu ù n g từ gặp lại thần kỹ chiêu này vừa ra kỹ kinh tứ tọa trương thanh dương cũng nhịn không được đằng đứng lên hai con ngươi trở lên gấp nhìn chằm chằm quý thiên thần sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng việt xu văn thì trực tiếp nổ b u ồ n miệng kêu lên hắn sao có thể dẫn bạo được trùng nguyên đan lý bác hải con mắt nhắm lại dưới khỏe miệng rồi lộ ra một tia hiếm c o â m lãnh trầm giọng nói ngươi hẳn là hỏi hắn dùng thủ đoạn gì cưỡng ép áp xúc tia chỉ sa trùng tinh khí chế tạo ra trùng nguyên đan nói chuyện đồng thời hắn cũng nhìn về phía trương thanh dương từ hắn ánh mắt bên trong tìm tới giống nhau nghi vấn không sai trương thanh dương c ấ n kinh chỗ chính là ở đây cao giai sa trùng toàn thân là bảo tại cơ giáp văn minh hưng khởi sơ kỳ nhân loại giết chết lại về sau có người phát minh luyện hóa kỹ pháp có thể đem cao cấp hơn ủng sở hữu dị năng sa trùng cơ thể sống luyện thành thẻ chữ a vật cùng đặc trùng vũ khí thậm chí cả một chút sinh vật cơ giáp càng là cưỡng ép đem sa trùng một thân khí huyết tinh hồn dung luyện áp xúc chế tạo làm một viên nguyên đan dùng để làm động lực hạch tâm cùng khống chế chuyển đến trung tâm lại có một loại kỹ xảo chiến đấu chính là lâm thời lấy sa trùng luyện chế trùng nguyên đan lại dẫn bảo lấy chế tạo đáng sợ nổ lớn tổn thương lấy trên bất luận một loại nào thủ đoạn đều cần chờ nhạc ấ p chính là đến cao hơn tu vi mới có thể làm được lại cần đặc biệt pháp quyết kỹ xảo không phải người nào đều có thể học. Cho đến ngày nay, việt xu văn xuất thân quân nhân thế ra bên trong rất nhiều đời đến nay cũng không có xuất hiện mấy cái có được cái này các loại năng lực người như n g vậy mà tại vị này đế đô thư viện đại sư m i n h trong tay tại trước mặt mọi người công nhiên biểu diễn ra hắn là vì thị uy vẫn là tại biểu lộ mặt bài trương thanh dương chỉ muốn đến một điểm người này tuyệt đối là cái kinh địch lại nhìn hắn giết chóc xa trùng thuần thục trình độ có biết kinh nghiệm thực chiến phong phú do người tuyệt không phải bình thường thư viện học sinh có thể so sánh với khán giả hơn phân nửa là ngoài nghề xem náo nhiệt chỉ thấy quý thiên thần động tác tiêu sái kỹ xảo kỹ người thêm nữa nổ tung uy lực to lớn đem hai con phi trùng giữa trời nổ vỡ nát cực l ớ ý thiên thần vẫn như cũng bảo trì thong dong vững vàng lấy trực tiếp nhất hữu hiệu chiến ký nhẹ nhóm diệt sắt đi còn thừa vài đầu xa trùng nhẹ nhàng lắp một cái hai cây răng nanh đôn đốt nốt chấn vỡ thành mấy trục đoạn tiện tay ném ở một bên cất bước đi ra trùng thây ngã trần phòng chiến trở tay nhẹ nhàng phủi đi trên quần áo cắt đụi tư thái không nói ra được tiêu sái lúc này khán giả thình lình phát hiện y phục của hắn thế mà không có một chỗ tổn hại trên thân càng không có phun tung tóe trên một điểm t r ú n g huyết vô số đế đô thư viện học sinh cùng tuổi trẻ người xem bị hắn thân đoạn động tác mê đến không muốn không muốn n h a o nhau thét lên kêu gào hận không thể nào tới hung hăng ôm một chút lý bắc hải kêu lên một tiếng đau đớn bờ môi mấp máy mấy lần không nói ra cái gì tới nói thật ra đối phương hoàn toàn chính xác so với hắn càng có thể giả bộ a trương thanh dương trái lại vỗ b ả vai hắn ă n u ổ i đừng để trong lòng đây cũng là hắn một loại tâm lý chiến thuật đối tây sơn bị n g còn có chúng ta những người này lý bắc hải phun ra một cỗ t r ọ khí có chút nói ra ngươi nhớ kỹ phạm là loại này quá yêu quý bề ngoài hình tượng người nhất định có phương diện nào đó bệnh thích sạch sẽ đó chính là hắn được điểm cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu nghĩ cách tìm ra đối t r ọ i gây gắt lại càng dễ đánh bại hắn ồ t ố t ta nhớ kỹ trương thanh dương hai mắt tỏa sáng quả nhiên vẫn là cùng một loại người càng hiểu hơn lẫn nhau a bất quá hắn lập tức nghĩ đến khác một loại khả năng có lẽ là quý thiên thần cố ý doanh tạo nên giả tượng để cho mình hướng phương diện này phỏng đoán chế định ra sai lầm chiến thuật đâu hắn đem ý niệm này trước tồn dưới đáy lỏng đợi tự mình lúc giao thủ lại cha tìm hiểu ngọn ngành lúc này, trong chiến trường hai người đã lẫn nhau tới gần đến ba mươi mét p h ạ m vi có lẽ là phán định phổ thông xa trùng đối bọn hắn khó mà sinh ra uy hiếp nửa đường trên lại không xuất hiện mới bầy trùng nhưng giữa không trung lăn lộn báo cát lại lấy tốc độ cực nhanh c h ì m xuống như là mở nhặt trời đóng tre hướng đại điện dồn dập khí lưu thổi quấn lên đại lượng đất cát v ù v ù kích x ạ m như ra khỏi nòng đạn không ở đảo qua hai người vị trí khu vực lưu cho bọn hắn giao chiến thời gian không nhiều nhất định phải tại bão cát triệt để giáng lâm trước phân gia thắng bại nếu không nhất định cùng một chỗ bị c u ồ n xa thối vệ tây sơn bị n ạ n nóng nhìn đối phương chấm dọc quát ta h ẳ n là không phải là đối thủ của ng Ta người chủ làm ơ trì cũng là vì khó đáng tiếc trận này trận chung kết hắn nói không tính chỉ có thể hảo nôn an ủi hòa giải khán giả có mua hay không sổ sách tạm thời không để ý tới quý thiên thần lạnh nhạt gật gật đầu lẽ gian lên như vậy lý bắc hải kịp thời giải độc xác thực chúng ta sân khấu hẳn là đối xa trùng trên chiến trường mà không phải ở chỗ này cho những này n h ả m chán ra hỏa diễn siết k h ỉ không cần thiết vì thỏa mãn bọn hắn vặn véo yêu thích làm trái lương tâm ý của mình đi phối hợp trương thanh dương mặc dù lý giải không được sự kiêu ngạo của bọn họ nhưng là có một chút hắn biết rõ trong chiến đấu dùng hết toàn lực liền là đối với đối thủ lớn nhất tôn trọng lại nhìn trong chiến trường tây sơn bị ngạn trịnh trọng vừa c h ắ p tay nếu không nói một chữ hổ hình dạng dung hợp hướng xuống một nằm dỗi xong trào giao thế tiến lên hai bước nhìn như dỗi lưng một cái nhưng vóc người của hắn lại lập tức tăng vọt một v đồng thời một cỗ lạnh thấu xương sát khí từ hắn thể nội dâng lên mà ra bên ngoài tầng ngưng tụ thành một đầu trường dài m ộ mươi mét bạch hổ chân hình ngang đầu cánh đuôi ha to mồm hướng về phía quý thiên thần phát ra im ắng gào thét phía ngoài người xem nghe không được bất kỳ thanh â m gì nhưng nhìn thấy thế giới giả tưởng hình chiếu biên giới bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo hình cung vết đao ngay sau đó o ngong kịch liệt chấn động bắt đầu về sau mới có một tiếng hổ khiếu tại mọi người trong tâm thần đột nhiên văng lên vô số người bị tiếng giống chấn động đến khắp cả người mềm lũn có chút đưa vào trong sân sùng t ú sùng vật thậm chí dọa đến cất đái cùng lưu khán giả đột nửa ngày về sau mới có người kinh hô lên t h ầ n kỹ tiểu tử kia được cổ thần truyền thừa trương thanh dương cũng bắt được quen thuộc thần vận cùng triệu phỉ vũ kim bằng di dấu một cái con đường lại cấp bậc trên khó phân trên dưới trước đây bị ngạn chưa hề chân chính biểu hiện ra qua nhưng thấy người này cũng một mực không có bị buộc ra toàn bộ át chủ bài h ắ n hẳn là mới đến di dấu không bao lâu còn không có triệt để luyện hóa k i a cố hổ hình chân ý, b u ô n g tay thi triển ra cực khả năng mất k h ô n g chế cho nên mới nhắc nhở quý thiên thần cẩn thận người này lòng dạ lỗi lạc đáng giá thâm dao không đề cập tới trương thanh dương đ á n người cảm nhận cái nhìn bên trong chiến trường quý thiên thần đứng m ũ i chịu xào bị k i u y m ắng gào thét bay thẳng tâm thần cơ giáp c h e lấp lại không nhìn thấy nét mặt của hắn chỉ gặp hắn lâng tay phải lên dọc tại mi tâm ngay phía trước hợp kim đầu ngón tay tựa hồ có quang mang nhàn nhạt phi tốc c h ấ p động bên ngoài người xem bên trong phàm là tinh thần lực cường đại liền nghe được ngắn ngủi mà bén nhọn nứt g ấ m âm thanh kia cỗ trong rung động bên ngoài hồ hình chân ý lập tức t ă n giã quý thiên thần không nhúc ních tí nào lông tóc không tổn hao gì lợi hại chương suy bụng ta ra bụng người đổi thành tinh thần của hắn cục gạch xác định vững chắc không có hiệu quả Lấy t â m l i n g thanh i d c ơ n g âm thầm nghĩ c ngợi con mắt không t nháy một cái gấp chằm c h n m hai người tây sơn bị nạn tựa hồ cũng không trông c h y vào sung kích có hiệu quả ngay sau đó hổ hình hướng phía trước vào sung kích có hiệu quả ngay sau đó hổ hình hướng phía trước vọc tới quanh thân tạo nên mở mịt sương trắng giữa trời một quyển hóa thành một đạo lấp lánh ánh sáng trắng kéo dài thành hơn ba mươi mét to lớn lơi lao bá rồi liệt không chém bay đón đầu mánh mủ đây thật là không giữ lại chút nào dốc sức một đao mấy chục vạn người xem chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng sáng tựa như phách không đánh cái t h i ề m điện đao quang tử giả lập chiến trường chém vào hiện thực mặc dù không có trạm thiên tuyệt địa thực chất lực phá hoại nhưng trong đó mánh liệt áo nghĩa lại t r i ể n lộ phát huy vô cùng tinh tế phản phất thật có một đao chạm tại tinh thần của bọn hắn chỗ sâu có chút ý chí lực yếu kém người căn bản không chịu đựng nổi cái này chờ cồn b ã o giết chóc như thế vẹn vẹn thuận ánh mắt n ị c h tập tiến vào hắn tinh thần lĩnh vực ý tưởng lại cũng sinh ra một loại gần như chân thực t ổ thương a ta chết rồi cứu mạng a ta không muốn chết tiếng kêu thê thảm liên tiếp từ khán đài các nơi chuyển đến bên ngoài sân không biết còn tưởng rằng đột nhiên phát sinh đại đồ sát loại hình biến cố người chủ trì cũng là hái hùng k i ế p vĩa cũng may hắn tâm tư không trên chiến đấu nhận ảnh hưởng cũng kém rất nhiều chỉ là trong lòng phanh phanh của loạn một bộ kinh hãi quá độ dán vẻ ở đây tổ hủy hội nhân viên còn có trên đài hội nghị các phương đại lão trong bóng tôi chấn nhiếp sân bãi nhiều tên cao thủ xem xét tình huống này lập tức hưởng ứng d i ê n g phần mình phát ra chỉ tại an ủi chúng tâm thần người du tiếng t h é dài cộng thêm một trận như sóng chập chúng âm nhạc cuồn mà đến trong nháy mắt quét qua tất cả phương hướng người xem vô luận là chưa tình hồn vẫn là vẹn vẹn vẹn gi hoặc là lâm vào cử chỉ để ê n rộ đều bị tiếng g ạ o âm nhạc tỉnh lại nhao nhao khôi phục bản thân ý thức liên tục không ngừng điều chỉnh an ủi trong chốc lát hơn phân nửa người đều quên đi xem giả lập chiến trường bọn hắn thật sự là bị hù dọa đám tuyển thủ hơi tốt một chút bất quá cũng có bộ phận học sinh bị bị hù mất tất vông trương thanh dương kịp thời lấy tâm linh chi cầu bao phủ lại xung quanh mượn nhờ hạc đạo sĩ chín h chữ quyết ngăn cản được thần ý xâm nhập có tầng này giám sóc còn lại ba người tự có thể điều chỉnh thể sát tinh thần nhẹ nhõm chống cự thật là lợi hại tây sơn bị nạn truyền thừa không giống tiểu khả cái này môn thần kỹ uy lực thực vị quyệt nếu là xâm nhập đ à o móc x u n g dưới có thể hoàn toàn nắm giữ lời nói tương lai thành tựu không thể đ o á n trước trương thanh dương tự hỏi là làm không được loại trình độ này triệu phỉ vũ cũng biểu thị không thể nào hiểu được thuận đám người quan sát ý thức liền có thể chém ra ngăn cách không gian quả thực không thể tưởng tượng à. dạng này thần kỹ uy lực như thế đứng m ũ ủ i chịu xào quý thiên thần có thể hay không phá giải mấy người nhìn chăm chú quan sát kiệt lực phá vỡ đao quang che lấp miễn cưỡng phân biệt ra được hai cái trong nháy mắt đụng vào nhau thân ảnh vẹn vẹn tiếp xúc gậy ngón tay một cái công phu lớn cái kia vượt không lướt qua trọ đao quang vỡ thành vô số điểm sáng tiêu tán tại thế giới giả tưởng ở trong trương thanh dương rốt cục thấy rõ ràng tây sơn bị nạn lúc này đã đến quý thiên thần sau lưng lại hợp thể chi thân co vào đến không đủ dài ba mét nguyên bản lượn lờ tại bên ngoài thân xương trắng không còn sót lại chút gì ngay cả da lông đều lộ ra quang sắc cảm đạm rất nhiều bất qua rơi chân hắn một đạo sâu không thấy đáy chật hẹp vết nước thẳng tắp mở rộng hướng phương xa một mực ra ngoài hơn trăm mét mới biến mất không thấy gì nữa phóng đại hình tượng bên trong vết n ư ớ biên giới bình thẳng trình tệ một chút lớn chút tảng đá lại bị cắt giống như tấm gương bóng loáng mặt ngoài lõe da nh trương thanh dương không khỏi hít sâu m ộ t hơi một đao này sắc bén trình độ vượt quá tưởng tượng nếu không phải mượn nhờ thần m i n h lợi nhận chỉ dựa vào thuần túy tinh khí hóa lơi đao hắn làm không được trình độ như vậy lý bắc hải võ kỹ bề bộn từ đ ấ y lòng khen vị này tây sơn khôi thủ đao pháp chi thuần chiêu số chi vững vàng khó gặp à. bất cứ chuyện gì làm đến cực hạn về sau đều sẽ sinh ra thần kỳ biến hóa tây sơn bị ngạn nói mình k h ô n g chế không nổi hoặc là khiêm tốn hoặc là liền là lục lọi ra võ kỹ tiến cảnh cho nên trong lòng hiểu rõ cũng là cường nhân trương thanh dương mấy cái lại nhìn quý thiên thần phát hiện người này toàn thân lông tóc không tổn hao gì chỉ có một tầng nhảy vọt ánh sáng nhạt tại cơ giác mặt ngoài l ớ p lóe theo hắn chậm rãi xoay người động tác thu liễm không còn một mảnh từ đầu tới đôi u lại không thể nhìn ra dùng cái gì loại thủ đoạn phá sát chiêu lúc này tây sơn bị ngạn chậm rãi đứng thẳng người dứt khoát rời khỏi hợp thể trạng thái hiện lộ ra gương mặt trắng bệnh không máu s o n g quý thiên thần chắp tay cúi đầu tại hạ kỹ nghệ không tinh c a m bái hạ phong quý thiên thần nhàn nhạt khoát tay chặn lại bị ngạn h u n h tu vi tinh thuần tương lai thành tựu không thể đón trước vừa mới dứt lời dưới chân hắn mặt đất đột nhiên ầm ầm sụp đổ hình thành một cái đường ngay phía trên vung xuống bao cắt tầng mây mở ra cái lô lớn chính đ ố i hô to một đạo điện q u a n g từ bên trong cái hang lớn đột nhiên lấp lánh mà lên kệ dạ lạ lôi bạo hình minh nổ cắt đùi mở nồi đồng dạng l a n lộn lý bắc hải bị triệt để kinh ngạc buồn miệng kêu lên ta tích h cái ai ra đây là cái chiêu số gì trương thanh dương cũng khó có thể tin nếu nói đơn thuần tránh đi công kích còn dễ nói thế mà đem tất cả uy lực xảo diệu phân tán hướng đỉnh đầu cùng đại địa đồng thời còn tại trong nháy mắt chuyển hóa h ắ n tính chất quả thực thần hồ kỳ kỹ không thể tưởng tượng nếu là đối mặt xa trùng hoặc cái khác sinh tử đại địch quý thiên thần hoàn toàn có thể đem chuyển hóa qua địa bàn g còn có kia cổ yên diệt chi lực địch tập trở về tuyệt đối có thể đánh đối phương một trở tay không kịp thật lợi hại trương thanh dương nhất thời đều không nghĩ ra được nên ứng đối ra sao dạng này để thủ thắng bại đ ã phân giả lập chiến trường cùng hai vị tuyển thủ đồng thời biến mất kế tiếp còn còn lại lần này thi đấu cuối cùng một trận chính là trương thanh dương cùng quý thiên thần hai cái người chiến thắng là bảo đảm công chính cùng long trọng quyết chiến thả tài xế triều tiến hành khán giả có thể lâm thời rút lui về đi ăn cơm nghỉ ngơi cũng có thể tiếp tục nguyên chờ đợi mấy phút đầu trương thanh dương bọn người sẽ không ngốc các loại đặc biệt bản thân hắn cần phải nghiêm túc suy tư một phen liền đến đ ấ u trường bên cạnh mở ra tới trong tinh thất ngăn chặn tất cả mọi người quấy nhiễu mình yên lặng ngưng thần ngồi xuống cái này tinh thất là đế đô thư viện các học sinh chuyên dụng xâm nhập trong lòng núi chí ít năm mươi mét dày nham thạch cùng bê tông vật liệu ngăn cách ngoại bộ chấn động cùng xạ tuyến sóng nhỏ chờ ảnh hưởng đóng cửa đóng cửa về sau bên trong hoàn toàn tinh mịch người bình thường rất nhanh sẽ sinh ra giam cầm sợ hai chứng bởi vì tự thân phát ra thanh em bị cực độ phóng đại nghe phi thường kỳ dị trương thanh dương không tồn tại lo tâm thần phản chiếu bên trong vũ trụ quá trình bên trong sẽ kinh lịch một đoạn cùng loại ngâm nước t ử v o n g vô hạn hắc ám giai đoạn người bình thường hoặc là bị làm tỉnh lại hoặc là rơi vào tĩnh mịch khó mà giải thoát thật thật đem mình cho ngồi chết qua một cửa hải kia chỉ là yên tĩnh ngược lại là chuyện tốt hắn lắng nghe hô hấp của mình trở nên càng ngày càng nhỏ bé cho đến hoàn toàn nghe không được dù là một cọng tóc g á y bị gợi lên thể xác tinh thần hơi thở đồng bộ đều vừa tiếp cận với ngủ đông trạng thái tiếp xuống liền tiến vào địa cảnh triệt để ngăn cách ngoại duyên tâm hồ bên trong từ thủy chiều dập dần đến không có chút rung động nào trình độ như gương phản chiếu hư không nhưng mà một cái ý niệm trong đầu như sóng nước tràn ra ngay sau đó vô tận gợn sóng thoải mái k h u y ế t tán từ đó hiện ra một đạo huyết ảnh đạo mắt trở nên càng phát ra rõ ràng tiếp cận với chân thực trương thanh dương lấy tâm linh chi cầu quan c h ắ c giả lập chiến trường giờ phút này liền đem lúc ấy phản chiếu tiến đến ký ức quay lại hóa hình từ đầu hãm lại tốc độ một tấm một tấm phân tích hai người quá trình chiến đấu trọng điểm là quý thiên thần phương diện hắn nhất định phải làm rõ ràng người này đến tột cùng dùng cái gì loại v õ kỹ trong ngoài thời gian tốc độ chạy khác biệt trương thanh dương quay lại vài chục lần mơ hồ có một ít mặt mày ngoại giới đã qua mấy giờ đến trưa Đột nhiên, một nhiên, chương ù m x m năm mươi hai ngờ vực vô căn cứ quyết chiến đăng tràng tầng sâu nhập định cần toàn thân toàn ý bung lỏng đối ngoại không lưu giữ một tia tiết lộ tinh khí nguyên thần nếu không liền sẽ tạm n h i ệ m thay nhau nổi lên thoát ly định cảnh không công mà lui trừ phi có thể đạt tới độc lập thủ thần cảnh giới tức trương thanh dương vừa mới sở lấy bên cạnh bản thân tri thần trong khi thành tựu về sau liền có thể t ỉ này h h táo k ô điều kiện trương thanh dương mới dám yên tâm to gan nhập định lớn nghỉ ngơi kế mà tiến vào nội quan tính lo tâm vô bàng vụ quay lại buổi sáng chiến đấu chi tiết vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian chuẩn bị chỉ là kể từ đó hắn đối với ngoại giới liền đã mất đi hết thẻ p h ò n g bị ngay cả một t i ê u tinh khí đều không tiết ra ngoài nếu là có siêu nhiên tại bên ngoài người đứng xem nhìn hắn như cùng một người chết mà trương thanh dương lớn nghỉ ngơi cảnh giới vi d i ệ u là titan mẹo cùng thử cốt kiếm chờ hết u y mạch tương liên tâm ý tương thông hặc đối tất cả mọi người có chỗ tốt rất lớn bởi vậy hắn tại nhập định titan đầy cùng thử cốt kiếm đồng dạng bị đưa vào quá sâu định cảnh bên trong một cái mượn cơ hội trải vớt tự thân loạn thất bát tao hết mạch da tốc rung hợp một cái tiêu hóa hấp thu nhiều ngày đến tích lũy phong phú tinh khí đền bù không đủ trên nóc nhà trương này quỷ dị khuôn mặt tựa hồ sớm đã biết hắn tình trạng vô luận nhìn chăm chú vẫn là phun r a gai nhọn đều tránh đi tất cả bừng tỉnh ba khả năng c h ấ m rãi một chút xíu mà b ư ớ c tiến không có chút nào vội vàng sao động cũng tuyệt không run r u dày trên đỉnh đầu một đại yếu hại là h u y ệ t bách hội chư dương hội tụ chỗ người bình thường bị đụng phải đều có thể vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ t ử má chết người tu luyện càng là nghiêm phòng tử thủ bởi vì nơi này gần như không có khả năng luyện thành đào thương bất nhập định cảnh bên trong huyện bách hội yếu tất nhất dù là ba tuổi tiểu hài nhi khí lực dùng một cây châm kim chúng cũng có thể để một vị t r ư ở n g sinh cấp cao t h ủ tại chỗ do huyết không chết cũng muốn tàu hỏa nhập ma cho nên quỷ kêu mặt tuyệt không gấp cũng không cần phá lệ dùng sức cần gấp nhất là không cho gai nhọn gây nên bất kỳ di động bừng tỉnh trương thanh dương trọn vẹn năm phút gai nhọn dọc theo người ra ngoài dài hai mét mũi nhọn đã nhanh muốn chạm đến trương thanh dương tóc liền thành một khối đỉnh chót hướng ra phía ngoài kéo dài biến thành một cây so sợi tóc còn nhỏ hơn màu đen châm dài xảo rượu tránh đi trương thanh dương đứng thắng tóc từ khe hở bên trong tiếp tục đâm hướng huyện bắc hội mắt nhìn thấy liền muốn thành công mặt quỷ trên hiện ra đắc ý nghe ra cười tr ầm ầm t i n h thất tiếng vang như sấm đánh rơi xuống vô số bụi mặt quỷ như bị xét đánh cứ ngắc n g lại gậy ngón tay một cái công phu lập tức giữ t ậ n vặn b ẹ o lên hét dầm lên đồng thời như thiểm điện đâm xuống trương thanh dương thân ảnh phút chốc tuấn di đến chết đối diện một đạo hồng q u a n g như thiểm điện n ị c h tập mà lên đem mặt quỷ tính cả gai nhọn thôn vệ chém vỡ tiện thể lấy đem t i n h thất đỉnh chóp doanh ra một cái sâu đạt mười mấy thước lỗ thủng đã xảy ra chuyện gì không đến thời gian một hơi thở cửa tính thất tầm vang mở ra phùng lao sư cùng lý bắc hải ba người lần lượt x u n g tới xem xét trương thanh dương bình yên vô sự, nhìn lần thứ hai liền nhìn thấy đỉnh ch cảm nhận được một tia lưu lại trong không khí chưa từng tan hết khí tức cầm chầm phùng lao sư sắc mặt đại biến khẽ quát một tiếng lăng không một chảo h ư nắm chặt người khác đều thấy không rõ l ắ m không khí không biết phát động kỹ năng gì trong lòng bàn tay bỗng dưng đôm đ ố t bùng lên hồ quang điện bên trong một đạo hắc khí huyễn hóa thành v ạ n vẹo m ặ t quỷ lóe lên một cái rồi biến mất hừ nhu mẹo n h ă m hiểm quả thực ghê tởm phùng lao sư lại nghĩ tìm mặt khác khí tức đáng tiếc đã triệt để tan hết hắn hầm hực nhìn về phía trương thanh dương hỏi nói ngươi không sao chứ trương thanh、dương、nhẹ nhàng phun ra một mụm cho khí mỉm cười nói còn tốt may mắ không để vật kia đạt được phùng lao sư nhẹ nhàng thở ra nếu là trương thanh dương xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n bọn hắn đều không thể đối với bất kỳ người nào bàn giao lý bắc hải không kịp chờ đợi hỏi rốt cuộc là thứ gì làm sao trả trộn vào tới trương thanh dương đầu ngón tay lật qua lật lại mini trạng thái thử cốt kiếm chầm ngâm một chút lắc đầu ta chưa thấy qua loại vật này vô cùng cổ quái giống như hoàn toàn sẽ không khiến cho nơi này cảnh giới phản ứng công kích trước đó không có nửa điểm lực lượng ba động thật giống như đến từ một cái cấp độ khác hoặc là một không gian khác phùng lao sư có vẻ như nghĩ tới điều gì bật thốt lên hỏi trương thanh dương trần chờ gật đầu chỉ tốt ở bên ngoài hắn có thể phát động thực chất công kích lại không sinh ra nhiễu loạn cực kỳ mâu thuẫn lý bắc hải cũng một mặt mờ mịt nhìn xem triệu phỉ vũ cùng viện su văn đều bình thường biểu lộ phùng lao sư âm trầm mặt t r i n h trọng nói ta hiểu được ngươi yên tâm thư viện tuyệt đối sẽ không để ngươi bạch bạch gan thiệt thòi bút c h ư ớ n g này nhất định phải tính toán rõ ràng nơi này hiển nhiên không thể ở lại chẳng mấy chốc sẽ có tổ ủy hội chủ sự phương đế đô thư viện chính là đến càng nhiều các mặt đến đây đến lúc đó nhao nhao cũng ồn ào quá vừa bãi trương thanh dương cảm xúc tâm thần kia mới phiến p h ư c bọn hắn lập tức chuyển rời đến nơi khác trương viện trưởng rất nhanh nghe h ỏ i chạy đến tự mình tọa c h ấ n để tránh sinh thêm sự cố không bao lâu t ộ i ủy hội thủ lĩnh cùng đế đô thư viện phó hiệu trưởng cùng nhau mà đến nhiều lần hướng trương thanh dương biểu thị hay n ấ y mặt k h ắ c thành khẩn giải thích t u y ệ t không phải đế đô thư viện dở trò quỷ trương thanh dương có vẻ như nhẹ nhõm biểu thị không tin bọn họ như thế bị h ộ i cũng nói mình nhưng có thể đắc tội quá nhiều người bị thừa cơ tinh kế chờ hai phe như chút được gánh nặng rời đi về sau lý bắc hải khó chịu nói ngươi làm gì hào phóng như vậy tại bọn hắn địa bàn trên xảy ra vấn đề làm sao đều thoát không khỏi liên quan. Muốn ta nói, liền phải thừa cơ hung h a g dựng nên uy tín không phải về sau ai còn lấy n g ư ơ i làm chuyện trương thanh dương im lặng cười cười không để ở trong lòng ngược lại là trương viện trưởng tán thưởng xông lý bắc hải gật gật đầu n g ư ơ i rất không tệ biết tùy thời là thư viện tranh thủ lợi ích thế nào có hứng thú hay không sau khi tốt nghiệp ở lại trường trương thanh dương nghe xong vui vẻ chế nhạo nói đây là chuyện tốt ta trương viện trưởng tự mình mở miệng m ờ i ngươi còn không tranh thủ thời gian đáp ứng lý bắc hải chật vật giới cười hai bận bị khoác tay biện giới ta tốt xấu trước lịch luyện cái mấy năm lại nói tỉnh dậy h ư học sinh trương viện trưởng nửa thật nửa giả mà nói vậy ta trước cho ngươi lưu một vị trí lúc y b này tin tức ngầm đã truyền khắp chung quanh khán giả cảm xúc trở nên phá lệ lộn xộn không thiếu có người cố ý để cao điệu môn nói thẩm nói trương thanh dương sợ mình không địch lại cố ý chế tạo lấy cớ hãm hại đế đô thư viện hẹn hạ vô sỉ trương thanh dương đối với cái này n g o n g mặt làm ngơ đợi cho cuối cùng trận chung kết bắt đầu bầu trời bỏ ra giả lập chiến trường hắn trực tiếp tiến vào bên trong ngũ hiệu đại chiến đây là cuối cùng về trương thanh dương tiến vào chiến trường về sau trước quan sát bốn phía đây là một tòa phế tích thành thị đổ nát thê lương ở giữa vẫn giữ tồn một k i a đã từng huy hoàng vết tích hắn đứng tại tràn đầy lỗ thủng cao ốc đ ỉ n h chót nhìn về phía ngoài trăm thức một tòa không trọn vẹn hùng vị pho tượng Quý thiên thần chấp tay ngạo nghễ mà đứng không có lấy giáp cùng gió thổi hắn và t á o bay phất phối khí chất nổi bật di thế mà độc lập cách thật xa hắn lấy bi pháp cao g i n g truyền âm ta không có tìm người hành thích chỉ giải thích lần này vô luận ngươi tin hay không ta qua đi đem việc không nghĩ thêm việc、này. chương năm mươi ba thực chiến ẩn hình quay vật bắt đầu bắt đầu không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà thống khói như vậy nói đánh là đánh đám người sốt ruột đất chừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm lập thể hình chiếu ngừng thở chậm đợi hai người lưu tinh truy đất núi lửa phun trào đồng dạng chính diện và chạm không ngờ trương thanh dương bày ra tư thái tiêu sái quả quyết thân hóa phi long bay lên không vọt lên lại tại thét dài một tiếng về sau đột nhiên nhảy xuống c a o lầu chuyển hướng nhanh chóng để xem người hoàn toàn phản ứng không kịp â tình huống như thế nào hắn đang làm cái gì à? cố ý làm trò cười cho mọi người nhìn sao không ít người tại chỗ đau sốc hông có tức h ồ n hển cao giọng kêu to cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác mà nói ha ha ha họ trương tiểu tử trang thất bại không có bản lánh đó cũng nghĩ học người ta bay trên trời cái này đều sâu a suy liền ngươi tài nghệ này cũng tới nhìn trận chung kết hiện trường người ta rõ ràng là một loại đặc biệt chiến thuật ngươi giúp đỡ tiểu tử kia nói chuyện có phải hay không đế đâu người lao tử là cho ngươi chỉ điểm sai lầm hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú xuân chết được rồi ma đản ngươi cực kỳ phách lối a tan cuộc sau tìm một chỗ luyện một mình mấy chục vạn người bên trong tổng có một ít kỳ hoa cùng thật giả lẫn l ộ n người la hét tầm ý bắt đầu rất dễ dàng cấp trên quên bọn hắn hôm nay tới mục đích cũng không để ý đến trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt trương thanh dương căn bản không nghĩ tới võ thẳng quá khứ cùng quý thiên thần đang đối mặt ông đáy lòng của hắn còn có một tia nghi hoặc còn trở tại giải đáp mà lại đối với tr hắn có cái nhìn của mình hắn không biết phi hành giữa không trung quyết đấu khẳng định ngăn thiệt thòi mà lại g á n g lâm chiến trường dây thứ nhất t r u n g lên hắn liền phát hiện ra một cỗ không giống bình thường không khí đây là trải qua nhiều lần thực chiến về sau tự nhiên mà v ậ y sinh ra một loại nhạy cảm trực giác là thân thể tinh thần đối ngoại bộ tiềm ẩn nguy hiểm báo động mặc dù tạm thời còn không phát hiện nguy hiểm đến từ phương nào trương thanh dương lại biết nhất định không thể lại dùng trước đó kinh nghiệm cùng thái độ đối đãi nhất định phải đem nơi này làm thành chiến trường chân chính hoàn cảnh nhảy lên đánh ra trước chỉ là giả tượng đột nhiên rơi thẳng cao ốc phía dưới mới là chân thực ý đồ bởi vì chuyển hướng quá đột ngột đừng nói khán giả nhìn không ra đối diện quý thiên thần đều vì đó mà ngừng lại lập tức minh bạch lý đồ của hắn cũng nhảy xuống theo hướng về tràn đầy phá t o á i kiến trúc mặt đất hai người động tác dẫn đến vô số người xem c h ố mắt lấy đúng nhưng một chút tuyển thủ nhưng nhìn ra k ỳ p bạc càng thêm để tâm xem bọn hắn hành động trương thanh dương một cái nháy mắt rơi xuống mấy chục mét huyền không thân thể đ ỗ n g nhiên ngang bay lượn nghệ đồng dạng bám vào tại phụ cận phá t o á i kiến trúc bên trên ngay sau đó cái đuôi quấn lấy chặn ngang ra xà thép trên đảo cải kim câu đông đưa trái phải vẹo quang b phen này động tác biến hóa cực nhanh nháy một chút mắt liền sẽ bỏ qua chi tiết đại đa số người xem biểu thị không hiểu hắn chạy tới nhảy đi làm cái gì à. lý bác hải lại là nhìn ra môn đạo chật chật khen tiểu tử thúi chiến thuật rất sáng suốt à, đoán chừng là nhìn ra cái gì dị thường động tĩnh lại nói chiến trường này thiết chi có chút ý tứ à. việt xu văn có vẻ như đối với cái này cũng không xa lạ gì thâm dị vi nhiên gật gật đầu xa trùng tứ ngược qua một bộ phận bên trong chiến trường cổ có rất nhiều tương tự hoàn cảnh không ít đội thám hiểm sau khi đi vào liền không có tin tức đoán chừng bên trong cất dấu đồ vật g ê gớm ai nha cực kỳ muốn tự mình mở mang kiến th n n à trương thanh dương là tại du lịch hắn ra tay trước thép dài cố ý gây nên khả năng tiềm ẩn nguy hiểm chú ý lại chúng đổ biên hướng phòng bị không biết tập kích hạ xuống trên đường lại chuyển hướng vì phòng ngừa am hiệu sâu phục kích chi đạo rào hoạt ra hỏa có này ba lần đủ để thăm dò ra đến ngọn nguồn có cái gì đồ vật từ một nơi bí mật gần đó trận đấu này bởi vì là cuối cùng một trận phe thứ ba quấy nhiễu năng lực khẳng định sẽ càng mạnh hắn vi thân phương hướng là một tòa ở vào đường phố đối diện đổ sộ cao c á i này phá lâu cạnh ngoài nổn ngang lộn xộn giang ra cốt thép k h u n g xương có thật nhiều dây cắp tiêu nhự xuống bao trùm gần phân nửa mặt đường trương thanh dương vẹo để qua mấy đầu đốn lượn cốt thép từ lung lay sắp đổ khối bê tông ở giữa xuyên qua co vào thân thể linh x ả o tiến vào v ặ n vẹo biến hình khung cửa sổ bên trong tay kéo một cái vết dị loang lộ được ống thân hình phút chốc chuyển hướng hướng lên thẳng tắp nhảy lên thẳng từ vỡ tan bức tường khe hở ở giữa chui ra đi đúng lúc này hắ quả nhiên có cái gì trương thanh dương nội tâm không có chút rung động nào cũng tại nhảy lên thăng trong nháy mắt thấy rõ ràng động tĩnh đến chỗ có đồ vật gì từ kia xà thép trên nhanh trong lướt qua lại cực nhanh quét đến trên không từ đầu tới đôi u đều không cách nào thấy do hắn chân dùng chỉ có cực kỳ ánh sáng yếu ớt biến hóa cùng ngắn ngủi mà rất nhỏ khí lưu nhiễu loạn chứng minh hắn tồn tại trương thanh dương âm thầm lau một vệ t mồ hôi thứ này ẩn thân năng lực quá mạnh nếu không phải hắn kiềm chế toàn thân kinh khí không đến nỗi tiết lộ lại tận lực phòng ngừa tạo thành bánh liệt không khí q á i dối chỉ sợ muốn bị hắn hốn làm quá khứ khó mà phát giác hai lần tốc độ cực nhanh tập kích đi không ẩn hình chi vật lập tức biến mất không thấy gì nữa nhưng trương thanh dương đã đã biết nó tồn tại lại há có thể bỏ đi không để ý tới trong cổ họng im ắng q u á t nhẹ bay lên một c ư ớ c thần long vung đôi chống giống bạo khởi hưu một tiếng g i í t vô hình tình khí hóa thành trường tiên giữa trời q u é t c ư ớ c khí kình trường tiên u ốn lượn v ạ n m è o như là rắn như thiểm điện đ ả o qua hắn vừa rồi trải qua địa phương chạm đến thứ gì về sau đ ố nốt bạo hưởng tùy theo nổ lên cục bộ sinh ra kịch liệt hơn quang ảnh vạt mẹo cũng có một tiếng cực kỳ chấm thấp tiếng têu truyền vào thai như thế có thể chịu vẫn là bản thân liền có thể ẩn hình trương thanh dương tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới chân hơi dùng sức dẫm đạp phương viên năm mét thép hôn kết cấu răng rắc giải thể tại hắn kình khí thôi động dưới như thiên nữ tán hoa phần phật tứ tán chạy ra giữa trời kết thành một t r ư ờ n g bao quát hai mươi mét đường kính lưới lớn quay đầu t r ù n g tới không ngờ tất cả khối vụn kích bắn đi ra sau cũng không có công kích đến bất kỳ vật gì đại bộ phận đánh vào bức tường đ á v ụ n b a y t á n l o ạ n đục ngầu đuổi mù theo khí lãng lăn lộn tàn ác trong dự đoán va chạm không có phát sinh kỳ quái là tránh rơi mất vẫn là căn bản không nhận vật thể va chạm trương thanh dương một bên suy tư thân hình siêu siêu hai lần xây dịch đến tòa này phá lâu vỡ ra mở rộng chi nhánh chỗ ngẩng đầu nhìn về phía vừa rồi k h e chỗ tiện tay bắn ra một đạo khí nhận xoẹt xẹt như là lưới dao cắt cứng cỏi tấm sắt khí nhận đem không khí mở ra một đạo mắt trần có thể thấy vết n ứ c trương thanh dương lần nữa nghe được yếu ớt gà o rít tiêu động tính m ư ờ i phần c ổ q u á i tràn ngập một loại nào đó mánh liệt tâm tình tiêu cực nghe được về sau không tự chủ sẽ tâm phiền ý loạn truy như thế gấp tốc độ di chuyển cực nhanh cơ hồ không bị địa hình cùng hoàn cảnh hạn chế lại có thể bị khí huyết lực lượng cùng tinh thần lượng thương tổn hắn một chốc phân tích ra rất nhiều tình báo chân không chạm đất giống như l ư ớ t ngang hướng k h á c một bên mở rộng chi nhánh lâu thể nhưng liền tại sắp rơi xuống trong nháy mắt đột nhiên hướng phía trước người trộm trộm tới phóc xích đầu ngón tay bắn ra t h ư ớ c bao dài khí nhận nhẹ nhõm phá phỏng rót vào ẩn hình không biết địch trong thân thể nhưng không có đạt được vốn có đau đớn phản ứng tựa hồ đó chính là một khối thịt chết một đầm nước động tùy tiện hắn làm sao tổn thương đều được không được